Chương 84, khai mạc, Hoàng Bác thụ thương chương 84, khai mạc, Hoàng Bác thụ thương vậy ai biết, bất quá từ khi bá vương gọi đầu lộ về sau, đại ca chỉnh cũng không có đại ngôn qua bất luận cái gì sản phẩm, đoán chừng còn có người tìm, chỉ bất quá hắn loại cấp bậc này, đại ngôn vậy cũng là giá trên trời, xuất ra nổi giá cảm thấy ta tính, trả giá không được muốn tìm hắn cũng không thể đáp ứng. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, đã ăn no Na Chat, lén lén cầm hai dây điện thoại đang tại sóng sóng, dùng chính là Đóa Duy. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cái gì OMG. Chu công tử liếc một cái ta đi, Na Chat, ngươi đang làm gì? Ngươi đang nhìn tiểu hoàng, Na Chát vội vàng vắt tay, "Không có, không có, đây là tin tức, ma ơi, xảy ra chuyện lớn, các ngươi nhìn." Thẩm Lãng ghé đầu tới, "Ta là cái đầu, Trần Lão sư, Trung Tâm Đồng, Trương Ngọc nữ dựa vào đúng á 085, không phải là một năm này mà." Chu công tử cầm điện thoại sách một tiếng, "Đã sớm biết cái kia trường chơi mở, không nghĩ tới chơi lái như vậy, hiện tại thật sự là lộ ra mắt to." Chậc chậc, bất quá dáng người là thật không tệ a đập thật là đốt. Thẩm Lãng khỏe miệng co giật tần ca, "Ngươi làm sao cùng cái nữ lưu manh bộ dạng, ngươi còn lợi bình bên trên." Chu công tử để điện thoại di đọc xuống. Ngươi cho ta vẫn là tiểu cô nương à? Na chắc không trả nhìn say sưa ngon lành mà. Cổ lệ Na chắc sắc mặt quấn bách ta không có, ta liền nhìn thoáng qua, a ta không sạch sẽ ta muốn đau mắt hột. Cao viên viên tiểu muội muội ngươi cũng quá khoa trương a. Trương Quốc Lạp lắc đầu thở dài, việc này ảnh hưởng cũng không tốt, rất có thể một con chuột phân hỏng một nồi nước, đối với chúng ta cái bằng này, nói không chừng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Lãng không khỏi cảm thán, gừng càng già càng cay. Ngay giải trí cũng là chuyện này về sau, trở thành tàng long lỏa địa phương, trước tiên mà, mọi người không biết còn chưa tính, ra chuyện này, tốt thanh danh toàn bại thôi. Hoàng bác túi thấp đầu ta vẫn là trương phan hâm mộ đâu, chuyện giả đều là giả. Cam, Hoàng Tiểu Minh mỉm cười. Bác ca, ngươi còn thích nàng đâu? Hoàng bác gật đầu hình tượng của nàng không đều vẫn luôn là người thơ ngọc nữ mà, không nghĩ tới à, là cái muốn ai quá thất vọng rồi. Lục Dương càng thương tâm, ta tùy a, trần lão sư, ta hận ngươi. Thẩm lãng ngươi hận hắn có thể, nhưng là ngươi theo bảo tổn khóa làm gì? Tiểu tử ngươi đang làm gì? Ngươi phải sâu đêm chậm rãi thưởng thức mà. Này đêm, bao nhiêu nam nhân đêm khuya ngủ không yên, đối điện thoại, màn ảnh máy vi tính lở lở. Thẩm lãng trở lại khách sạn tắm rửa một cái nằm ở trên giường cũng làm mở ra bản bút ký bách độ tùy tiện lục soát một cái khắp nơi đều là mở ra xem xét hd không che ân nghệ thuật đều là nghệ thuật đa huyết khí phương cương hào thiếu niên thẩm lãng nhìn có chút phát hỏa lại vọt lên cái mát điều hòa không khí vừa mở tiến vào một đẹp thẩm lãng nhìn xem lục dương đều chuẩn bị thế nào sư ca không có vấn đề 100 quả táo 4 s mô hình đều cho chuẩn bị xong cần cậu xe gắn máy đạo cụ đều làm tốt rồi thẩm lãng nhẹ gật đầu cầm đại loa bác ca tiểu minh các ngươi thử trước một chút cái này mô tờ Hoàng bác đỉnh lấy mặc tây tiền tiểu tóc, một bộ da áo quần jean, trên lộ hai còn cứ vậy mà làm hai cái thai đình, một bộ thủ không phải chủ lưu bộ dáng, rất là phong cách. Hoàng bác cỡi lên linh mục Vương Zexi 125, khai hỏa xe, lôi kéo chân ga, một trận tiếng oanh minh. Không tệ, không tệ. Thẩm Lãng trận trắng mắt cái gì không tệ, một hồi thế nhưng là thực động, muốn là xe đổ phòng ngự đều mang thật là không có có, đường thụ thương chúng ta thế nhưng là thực động. Không cho các ngươi tìm thế thân. Hoàng bác cười toe toét miệng rộng, không dùng được, ta lão thủ, chẳng phải bệnh lên cái đồ mà, không có vấn đề thầm lãng nhẹ gật đầu, các tiểu tổ chuẩn bị hoàn tất, Thương vụ cầm đánh tấm, hạng người vô danh, một trận một tính một lần đả sấn, màn ảnh toàn bộ tập trung ở Hoàng Bác, Hoàng Tiểu Minh trên thân, hai người ngồi xe gắn máy, mang theo mu giáp, nhìn cách đó không sang ngân hàng, cửa ngân hàng đứng đấy, bảo an chầm chậm vào hai người, đại chiến hết sức căng thẳng, Hoàng Bác nhóm lửa thuốc lá, cách mu giáp, hốt một hơi, chuẩn bị đầu thủ, hai người trực tiếp đi vào ngân hàng bên cạnh tiệm điện thoại, Hoàng Bác móc ra hai ống súng săn, đối trần nhà bắn một phát súng, a xuyên lời nói, Hoàng Tiểu Minh cầm lấy cái búa, đối pha lên liền một trận nện đem bên trong quả táo điện thoại quét qua mà không hai người nhanh chóng rút lui đi ra, cưỡi lên xe gắn máy. Hoàng Bắc mắng bận một cái chân ga, xe gắn máy bắn ra, hai người cũng té ngã trên đất, thầm lặng nhìn xem màn hình đều cảm thấy đau. Thẹn đi rồi, mắt thấy Hoàng Bắc tay đều chảy máu, bất quá Hoàng Bắc không có gọi, hắn cũng không có kêu dừng. Tiếp lấy đập, không phải thương thế kia nhận không? Một bên Na chắc nhìn thấy hai người té thảm như vậy, che mắt cũng không dám nhìn. Cao Viên Viên cũng là có chút điểm trong lòng giun lên, nam diễn viên thật không dễ dàng. Chu Công Tử âm thầm đầu, không tệ, Trương Bước Lạm cũng nhẹ gật đầu. Thẹn, qua. Thẩm Lãng nhìn xem màn hình nhẹ nhàng thở ra, An cướp chạy trốn hí, xem như qua. Vội vàng đi vào Hoàng Bác trước mặt Bác ca, không có sao chứ? Hoàng Bác vắt tay áo, không có việc gì, nát phá chút ra, xóa chút thuốc liền thành. quay phim mà nào có không bị thương ta đều quen thuộc, lúc trước đập điên cuồng tảng đá, ta mỗi ngày thụ thương, đều quen thuộc. Thẩm Lãng rụi ra ngòn cái ngư bước, kinh nghiệm, đây mới gọi là tốt diễn viên. Chưa nói ban đêm bia nhỏ nướng, ta cho An bài bên trên, cho ngươi hảo hảo bổ một chút. Cái này nếu là đặt ở 20 năm về sau, cái tiêu tiểu thị tươi như hôm nay rằng này, ngươi không bồi thường cái mấy triệu, có thể làm? con quay phim, không nhìn thấy nhà chúng ta cả cả thụ thương sao? bồi thường tiền a ngươi. Hoàng Tiểu Minh lúc này cũng là mồ hôi lầm địa, lãm gì ngươi cái này hí, đi lên tỉnh thật là đủ đột nhiên, một cái giờ đồng hồ ngươi cũng không hô thể, liền để chúng ta một mực diễn a. Thầm Lang nún vai đập rất tốt a, một lần qua, đặc biệt chân thực, thật liền là bác ca treo điểm màu, thật không tệ. Tốt diễn viên liền là nhẹ nhàng. Na chát bu lại, bác ca, ngươi không sao chứ? Hoàng bác mỉm cười không có việc gì, tiểu nha đầu, còn biết quan tâm ca a. Na Trát một mặt tính để nhìn xem Hoàng bác, bác ca, ngươi thật lợi hại, đều chảy máu còn diễn lâu như vậy, còn diễn tốt như vậy, ta thật là sùng bái ngươi. Vừa rồi ngươi cùng tiểu minh ca đối thủ hí, thật liền giống như thật, thật là lợi hại à, tiểu minh ca, ngươi cũng tốt lợi hại. Chu công tử cho hai người đưa điều thuốc, mình trước đốt lên, không cho thẩm lãng, thẩm lãng sớm chút bên trên. Nếu là tại cái khác đoàn làm phim mà, nàng khẳng định không thể đại đỉnh quảng trúng hút thuốc. Dù sao nàng là minh tinh, tại cái này mà, nàng cũng coi là lao bản không phải. Với lại có thẩm lãng bảo bọc, tùy tiện quất. Tiểu minh, ngươi cái này xuất ra công phu thật à, vừa rồi hí, thật không tệ, cùng bác ca đối hí, đều tiếp nhận. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười vậy khẳng định không thể cho rơi trên mặt đất không phải. Ngươi nên rằng này, kỹ xảo của ngươi vẫn luôn rất tốt, không thể luôn nghĩ đến đạo lý đối nhân xử thế cái này diễn tốt bao nhiêu. Thẩm Lãng khỏe miệng khẽ nhếch, đập ta hí, Tiểu Minh ca xuất ra toàn bộ thực lực là được, cái khác đùa tạm mặc kệ. Hoàng Tiểu Minh nhìn xem hai người anh em không phải không chuyên nghiệp, chỉ bất quá có đôi khi là tình thế bức bách, không có cách nào. Màn kịch của hôm nay đập chính là thật là thoải mái, ban đêm nhất định phải uống chút. Thẩm Lãng nhìn về phía Lục Dương, sư đệ, ngươi dọn, Minh Bạch. Lục Dương dựng lên cái OK thủ thế ta dọn, Minh Bạch. Làm phó đạo diễn những sự tình này đều là Lục Dương đi làm bưng trà đổ nước đều là nhất định. nếu là người khác mà, Lục Dương thật đúng là không nguyện ý, hắn có cốt khí, nhưng là đây là sư ca, không đồng dạng, lại nói, hắn vẫn chờ sư ca dạy hắn hai tay đầu. chương 85 hôm nay ngươi ăn trùng sao? chương 85 hôm nay ngươi ăn trùng sao? hoành miếng mùa hè, cũng là tờ mờ rất nóng rất nóng, một tuần kịch xuống tới, thẩm lãng đều bổ hôi lòng địa, vọt lên cái mát, vây quanh cái khăn tắm, liền đi đi ra, Lục Dương đã đem nướng, rượu bia gấp lạnh, đều cho sửa lại. Hoàng bác, Tiểu Minh, Trương quốc làm, Lục Dương. Vương Diệu Huy, cựu khổng, đã mở xoáy thẩm lãng xoa xoa tóc, khăn mặt quăng ra, rượu bia ướp lạnh đối thổi một ngụm. lạnh xuyên tim, tâm bay lên. A phi, Đông Tuyết, sông sáo thiên ai, nấc, thoải mái. Thẩm lãng lột miệng xuyên xuyên, ba vừa đến tắm. Tấn Ca, các nàng đâu? Lục Dương một lần ăn thịt dê nướng một bên trả lời, vừa gõ cửa thời điểm đang tắm, lập tức đến đây. Vừa mới dứt lời, liền nhìn xem Tấn Ca, mặc gấu trúc phim hoạt hình ngón tay, quần tử, mang dép, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, trên mặt còn thoa lấy mặt màng, đi đến. U, đều uống. Thẩm lãng bưng bít lấy cái chán tấn ca, thả bên ngoài ngươi cũng là nữ thần, ngươi hình tượng này. Xách. Tấn ca đặt mông ngồi xuống bô bô Thẩm lãng bà bay, dễ chịu liền xong việc, khá lắm, ngươi điều này cùng ta ở lâu như vậy, ta cũng không thấy, ngươi vóc người này có thể a, có sức sống, có ngạnh ai u, trợ vóc dáng rất khá mà. Lúc này, Cao viên viên, Na chát cũng đi đến, Cao viên viên một thân màu trắng váy ngủ, rất là yêu nhã, Na chát đâu, màu hồng tì tì mèo, ưn, liền đáng yêu a con nít thú, tấn tả, ngươi đang làm gì đâu? Sơ sư kata sư ca là ta, không được ta cũng muốn sợ Na chát lao đến đối thẩm lãng liền một trận chớm mút, hoa tác, sư ca, người dáng người thật tốt, thật là cường tráng nha. Cao viên viên cũng hơi đỏ mặt, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn. ân, không đối, các loại, tiểu nha đầu mới vừa nói cái gì, là ngươi, là ta mới đúng. Khu khu, ngừng ngừng ngừng, làm sao đều cùng cái nữ sắc lang rụng dạng, buông tay, buông tay. Na chắc cười hắt hắt sư ca, ta càng ưa thích ngươi. Thẩm lãng trợn trắng mắt, ưa thích cái dám, ngươi liền ngoan ngoãn làm ngươi cây dụ tiền, mới vừa lớn lên à, còn ưa thích, dám yêu đương chân cho ngươi đánh gãy, lông còn chưa mọc đủ. Na Chat nghe xong lời này, lập tức liền bừng muộn, một mặt không vui. Tấn ca đập thầm lãng một chút nói cái gì đó, cái gì cây dụng tiền, đó là công ty chúng ta bà bối. Liên là, liên là. Na Chat gật đầu phụ hòa nói, "Sư ca, ngươi muốn đối ta tốt đi một chút." Thẩm Lãng cũng không để ý Na Chat, cho Cao Viên Viên đưa một cái lột to tông, vừa nượn, nếm thử, vị thật không tệ. Cao Viên Viên thẹn thùng nhận lấy, Thẩm Lãng cái này cách làm chẳng phải biến tướng thừa nhận hai người bọn họ có một chân mạng. Chu công tử liếc xéo hai người một chút, không muốn nói chuyện. Na Chat, rất xinh khí, làm gì nha? ta cũng rất xinh đẹp a, hừ, mù loà, trương quốc Lạc, lục dương, hoàng tiểu minh, hoàng Bác bọn người lòng dạ biết rõ, đều không phải là đồ đần. vương nghiên huy lau miệng cái này nướng, bình thường vẫn là chúng ta vân nam đặc sắc nướng xong ăn. cửu không hiếu kỳ nói, nghe nói các ngươi vân nam bên kia rất thích ăn con trùng, thật hay giả? vương nghiên huy gật đầu châu chấu, nhậu ong, đầu trùng, bò cạp, con rết, ve sầu, nhậu, những này đều ăn thật ngon. thẩm lãng tê cả da đầu cái này đều thứ đồ gì? hoàng tiểu minh càng là bụng mặt đường, ta đi chúng ta thanh đảo ăn châu chấu liền rất cái kia các ngươi thật sự là cái gì đều ăn à đáng sợ na chắc càng là sợ sẽ không được ma ơi con giết bỏ cạn cái này ăn không có sao chứ vương nghiên huy lắc đầu không thể bình thường đều không có động rất giòn mùi thì cả chu công tử gãi đầu một cái bình thường sẽ không có động cái kia chính là vẫn là có độc vài nè có thể sẽ có chút tình huống ngoài ý muốn vậy cũng không sao không có việc gì Vân nam địa phương y địa viện đối loại tình huống này sớm đã thành thói quen chúng động một châm liền tốt thẩm lãng phê cửu khổng tê cả ra đầu không phải đều biết sẽ có nguy hiểm làm gì còn muốn đi ăn à, ăn chút bình thường thức ăn không phải tốt sao? Những cái kia đều là bình thường thức ăn a. Vương Nhiên Huy biểu thị, đều ăn thật ngon a, Cửu Khổng ngươi thật đáng sợ. Chương 86, diễn viên chương 86, diễn viên ai? Đúng, Cửu Khổng ca, nghe nói ngươi trước đó vẫn là phi công. Cửu Khổng gật đầu, "Là Chu công tử một kiện hiếu kỳ vậy ngươi thật tốt không phải học viên không làm, vì cái gì đi làm hài kịch diễn viên. Cửu Khổng mỉ cười, nói đến rất mất mặt, "Ta là bị ép xuất ngũ, kỹ thuật quá kém." kỳ thật ta cái tên này vẫn là ngay lúc đó huấn luyện viên cho ta lấy được ngoại hiệu, tại chúng ta bên kia ý tứ liền là một cái rất dễ dàng bắt được hải sản, liền là tương đối xuân ý tứ. hoàng bắc mỉm cười có thể đem cái tên này xem như người nghệ danh, thời khắc tỉnh táo mình, châu, chúng ta uống một cái. tiểu không mỉm cười cùng hoàng bắc ném đi một cái. ta tại cái nghề này, ngay từ đầu liền nghĩ kiếm miếng cơm ăn, đằng sau chậm rãi từ từ phát giác mình giống như có tin mừng kịch phương diện này thiên phú, liền từ từ tại cái nghề này thâm canh xuống tới, bất quá cùng những cái kia chuyên môn xử lý cái nghề này người, không cách nào so sánh được. trương quốc lạc mỉm cười nói, kỳ thật. Chúng ta cái vòng này có hai loại, một loại liền là học viện phái chính thống xuất thân, chuyên môn học cái này, xử lý cái nghề này, một loại khác liền là dã lộ, trước đó xử lý cái khác ngành nghề, sau đó chuyên nghiệp mà đến, mặc kệ là loại nào, kỳ thật đều có các ưu thế. Một người nghệ sĩ phát triển tốt và không tốt, mặc dù cũng có hay không đi qua hệ thống học tập có rất lớn quan hệ, nhưng là cũng có lao thiên thưởng cơm ăn. Chỉ cần cố gắng, đều có cơ hội. Hoàng bác ở rượu ta là hai phái ở giữa loại kia, ta vốn là học vũ đạo về sau còn mở máy dưới nhà máy, máy móc nhà máy đóng cửa, ta lại đi làm dàn nhạc, làm dàn nhạc lại không thành ta lại đi đọc kịch truyền hình. Thẩm Lãng tiếp một câu, lên xe đi thôi. Hoàng Bác thật bất ngờ thẩm đạo, ngươi xem qua. Thẩm Lãng gật đầu, đương nhiên, thật đẹp mắt. Hoàng Bác nói tiếp đằng sau liền chụp cái kia hí về sau, ta đã cảm thấy ta rất yêu thích cái nghề này. Sau đó ta đã có ra mặt dậy, 30 nhiều tuổi cao tuổi ta đi thi bác điện. Na Trát Hiếu kỳ nói, vì sao, không đi bên trong hí? Hoàng Bác cười hắt cũng đi, phỏng vấn đều không qua, nhan trị không đủ. Nói thật, đương thời lòng ta đều lạnh, bất quá đều đã cố gắng đã nhiều năm, học tập đã nhiều năm, ta cũng không có cách nào ta liền muốn đi bắt điện thử thời vận sau đó phỏng vấn vậy mà qua, ta liền đi thử một lần, đương thời ta liền gặp Lưu Thiên Tiên, tiểu cô nương kia ai, thật xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp, cho tới bây giờ liền không có gặp qua xinh đẹp như vậy người, ta nhìn thấy nàng thời điểm, ta nói thật, ta đương thời thật sự muốn về nhà liền ánh sáng tướng mạo khối này, ngươi thấy, nhân gia chính mình đều hổ thẹn. Chu công tử mỉm cười, làm diễn viên tướng mạo cố nhiên trọng yếu, nhưng là diễn kỹ quan trọng hơn. Hoàng bác nhẹ gật đầu, ta đương thời liền cho mình động viên, liền nghĩ tờ mở giờ tới đều tới rồi, thử một thanh lại nói, sau đó ngươi đã vượt qua. Na chat Hiếu kỳ nói, Hoàng bác lắc đầu ta đương thời hát một bài hướng nguy hoa sen xanh, mặc dù ca hát vẫn được, nhưng là ta cái này tự thân điều kiện quá kém đào thải. Bất quá ta đụng phải từ lao sư, vừa vặn một năm kia bắt điện mở phối âm ban, từ lao sư mãnh liệt đề cử ta, cứ như vậy ta trở thành lưu thiên tiên đồng học. Sau đó ta liền mỗi ngày đi biểu diễn hệ cọp khóa, cứ như vậy trở thành một cái nửa học viện phái người làm. Chu công tử nhấp một hớp bia ta xử lý cái này này, hoàn toàn cũng là bởi vì ta bạn trai cũ, đương thời tuổi trẻ không hiểu chuyện, liền ưa thích những cái kia làm âm nhạc độ bằng, bởi vì hắn tiến vào vòng âm nhạc, sau đó kém chút cho ta làm được. Tuyệt đối đừng đi tìm chơi âm nhạc không có một cái đồ tốt, bất quá cũng là bởi vì bọn hắn, ta vào vòng tròn, tiếp ý, đập ý, sau đó lao thiên gia thưởng cơm ăn, liền độ lên, từ từ liền hôn thành hôm nay dạng này. Chương 87, cùng đi nhìn Sở Vũ tầm chương 87, cùng đi nhìn Sở Vũ tầm Vương miên Huy nói tiếp, ta trước đó là làm kịch nói về sau từ từ tiếp xúc phim này nghề, thuận lý thành trương liền gia nhập cái vòng này. Bất quá vẫn luôn không nóng không lạnh. Trương Quốc Lạc mỉm cười từ từ sẽ đến, không nóng này nam diễn viên, nhất là tốt nam diễn viên, đến 40 tuổi mới bắt đầu phát lực, có tại, nhưng thành đạt diễn viên còn nhiều. Ta chính là nhanh 40 tuổi mới bắt đầu chậm rãi có khởi sắc, mặc dù nói chúng ta cái vòng này nổi danh phải thừa dịp sớm, bất quá có tài nhưng thành đạt muộn cũng không phải số ít." Thẩm Lãng rất đồng ý, lời này không sai, nam diễn viên thời kỳ nở hoa muốn so nữ diễn viên thời kỳ nở hoa dài hơn rất nhiều, nữ diễn viên 20 nhiều tuổi tiến vòng, có thể hay không đỏ cũng liền nhìn cái kia mấy năm, đến 30 tuổi, ngươi nếu là vẫn là hống không được, trên cơ bản cũng liền như vậy, bởi vì đến nghiên kỷ, đại tân sinh ngươi một người một gốc dạ tiếp một gốc dạ, tuổi của ngươi càng lúc càng lớn, lấy chồng là một nữ nhân Người trọng yếu nhất sinh bức mặt, Ngươi nếu là gà tốt còn dễ. Nói, ngươi nếu là gà không tốt, không chỉ có toàn bộ hành trình bị hủy, cuộc sống của ngươi cũng bị hủy. Một khi kết hôn, nữ diễn viên hy đường liền sẽ hẹp rất nhiều, tùy theo mà đến nhân vật sẽ chỉ diễn mụ mụ a gì, sẽ không cũng không có khả năng lại để cho ngươi diễn thiếu nữ, bởi vì ngươi cũng đã không phải là thiếu nữ, lại đi diễn thiếu nữ, liền rất không hài hòa. Nơi này trọng điểm phê bình một cái đại mình mịch. Bốn mươi mấy hải tử đều bao lớn còn diễn thiếu nữ, gây con mắt. Chu công tử rất là đồng ý lời này không sai. Na có nghe thấy không? Tiền Nam nhân nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, tại cẩn thận. Rời xa cặn bã nam. Thẩm lãng ngươi nói chuyện về nói chuyện, ngươi nhìn ta làm gì? Ta là cặn bã nam sao? Ta không phải, ta là ăn bám. Na chắc nhìn thoáng qua Thẩm lãng, khoe miệng khẽ nếp. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, Kỳ thật nam nghệ sĩ cũng rất khó khăn nhất là thần tượng kỳ xuất thân loại kia, dựa vào nhan trị ăn cơm, ngươi cũng không có khả năng cả một đời đều dựa vào mặt. Chờ ngươi qua 30 tuổi, ngươi còn có thể diễn thần tượng ta. Thẩm lãng gật đầu xác thực, Kỳ thật ta thật không ưa thích loại kia, nam nữ đô thị chỗ làm kịch, thần tượng kịch. Mặc kệ làm gì, liền nhất định phải làm cái tình cảm dây, đam cái yêu đương, bá đạo tổng giám đốc yêu ta, bá tổng yêu tiểu tiểu thê, bá tổng chó săn có nhỏ, còn có loại kia bác gái cùng tiểu thị tươi nội dung cốt truyện mù đàn, luôn làm loại kia gia đình bình thường tiểu cô đương, đột nhiên liền gặp được bá tổng yêu nàng yêu chết đi sống lại phần diễn bệnh tâm thần à, dạy hư người trẻ tuổi, còn có loại kia đều nhanh ngừng trải qua bác gái, đột nhiên gặp được cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường, chẳng còn có tiền yêu hắn yêu chết đi sống lại tiểu thị tươi, hai người hạnh phúc đi vào hôn nhân địa đường, ngọ tạo đây là người bình thường có thể viết ra nội dung cốt truyện sao? liền không thể đập điểm có nội hàm, có hàm dưỡng nội dung cốt truyện a. Lục Dương khỏe miệng co giật, "Ca chúng ta lập tức muốn khai mạc về nhà dụ hoặc, giống như cũng là bá tổng ai. Mặc dù là khác loại bá tổng cùng tiểu tam, cùng nguyên phối thành tiểu tứ báo thủ cố sự, chúng ta cũng rất không hợp tói thường. "Tôi ta cũng không thể nói như vậy, về nhà dụ hoặc tối thiểu nhất còn phù hợp phân cấp, nam chính mặc dù cặn bã, nhưng là cặn bã rõ ràng, mặc kệ là đạo đức vẫn là tang quan, vẫn là vô cùng ổn định, cùng hiện tại cầu hết thần tượng kịch vẫn là không đồng dạng." Na xử lấy cái cằm, "Bá tổng cũng thật đẹp mắt đa, gần nhất quả xoài đại cùng đi nhìn mưa sa băng." ta vẫn luôn đang đuổi đầu, thầm lãng trận trắng mắt não tàn kịch truyền hình, phối hợp não tàn lời kịch, na chát quậy muộn, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, thầm lãng không muốn nói chuyện vẫn tốt chứ. nơi này nêu ví dụ một cái, lời kịch như sau: thứ nhất, ta hiện tại rất phẫn nộ; thứ hai, ta không cứ gọi đút ta gọi sở vũ tầm; thứ ba, nếu như các ngươi lại tìm ta chơi loại này nhảm chán trò chơi, ta nhất định khiến các ngươi biến thật đầu heo; thứ tư, ta không phải não tàn. liên quan tới ngươi là heo ý nghĩ này là điển hình từ ngữ thiếu hụt chứng biểu hiện. muốn ta dạy các ngươi sao? ngươi là heo. Có thể kéo dài vì ngươi là heo rừng, con nhím, hoa heo, ánh sáng heo, đồ có lợn, đần heo, ô khác lan nhỏ lợn sữa, trừ bát giới. Ngươi là nuôi nốt ăn tạp lười biếng sinh vật thể, ngươi là tinh quang sáng lạn tiếp theo chỉ tuyệt vọng mà cô độc độc vật, là vĩnh viễn bay không lên làm tiên đồ con lợn. Ta, Sở Vũ tẩm, đối bầu trời, đối đại địa, đối phong, đối mây, đối cầu đồng, đối hoa tươi thể, ta cả một đời chỉ thích vân hải một người, mặc kệ gặp được khó khăn gì, ta đều sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh hắn, thẳng đến chúng ta giả đi, chết đi. Cụ thể ta liền không ở nơi này được, ngược lại rất náo loạn. Trầm Lãng hít một hơi thuốc lá đầu tiên, cái này kịch liền là bắt chước ép 4 năm đó vườn sao băng, vườn sao băng ta cũng không thích, đều rất xa điêu. Đầu tiên à, ta nói cho ngươi một cái, cái này í, cái gọi là tứ đại gia tộc quý công tử còn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó đều đối một cái tiểu nữ sinh có hảo cảm, loại này thiết lập ngươi ở Trung Quốc liền không thành lập. Liên cái gì tứ đại gia tộc liền không nói còn tờ mở quý công tử, sau đó bốn cái công tử ca thiết lập một cái so một cái lão, cái này không nói, liền bên trong đi đua xe dùng cái gọi là xe sang trọng, mở dây danh tước, đỉnh phối cũng liền mới không đến 20 vạn lúc nào xe sang trọng tiêu chuẩn thấp như vậy tứ đại công tử đi đua xe chỉ mở 20 vạn lớn xe ngươi làm mấy chiếc phe ra di cũng được ga còn có cái tiêm móc chân diễn kỹ thật tờ mờ giới cao viên viên cười khúc khích ngươi sao có thể nói như vậy nhân gia hiện tại tỷ lệ người xem thứ nhất đâu thầm lãng thở dài thay họa tiểu bằng hữu mũ đàn quả xoài đài không làm nhân tử chỉ toàn cho người trẻ tuổi quán thâu một chút không bình thường đồ vật nghệ nầy gì ạ ni xem về sau kịch truyền hình thật sự là một cái so một cái kéo cố tivi bây giờ kịch ta là căn bản đều không muốn xem muốn nhìn ta cũng chỉ nhìn lão kịch truyền hình Chu công tử nhẹ gật đầu, xác thực. Hiện tại kịch cảm giác đều là một bộ sáo lô bao thuật, cái này nội dung cốt truyện đều rất cầu hết. Ta nhìn hai tập ta liền biết phía sau nội dung cốt truyện phải phát triển thế nào đặc biệt không có ý nghĩa. Bài cũ, ngược lại là trước kia kịch truyền hình, mặc kệ là lời kịch ta, vẫn là diễn viên diễn kỹ nhà, vẫn là nội dung cốt truyện cái gì, liền cùng hiện tại ngày đêm khác biệt. Trương Quốc Lạp gật đầu trước kia tất cả mọi người là dụng tâm quay chủ, mặc kệ là đoàn làm phim diễn viên nhà, vẫn là nhân viên công tác vẫn là đạo diễn, đều là bệnh thành một sợi dây thừng, dụng tâm đi quay chủ một bộ kịch truyền hình, đều muốn đem chuyện này làm xong. Hiện tại mà. Đóng kịch TV mục đích đã như trước kia không đồng dạng. Thẩm Lãng tổng kết một cái, tiếp tục như vậy nữa, bên trong ngu một xong. Trước có bình giao tiểu tam cầu hết não tàn tình yêu, sau có mạ Dị Sở Bá tổng lại yêu ta một lần, bên trong ngu kịch truyền hình lại tờ mờ dạng này, còn có thể tốt. Thẩm Lãng phát ra cảm thán nói. Chương 88, giải trí hoa hoa chương 88, giải trí hoa hoa Chu công tử rót ngụm bia hiện tại cũng nghĩ đến kiếm nhanh tiền, rất bình thường, bất quá tốt hi mọi người vẫn là công nhận. Dũng Tâm không dụng tâm, người xem nhìn ra được. Thẩm Lãng nhẹ gật đầu cái kia ngược lại là mấy người thuận trò chuyện. Tiểu Minh ca, trước kia ta cảm thấy ngươi lao đẹp trai, liên la đại hán thiên tử khi đó thật nhưng đẹp trai, thần tượng của ta tới. Na chắc đột nhiên tới một câu, hoàng tiểu Minh nghe vậy sững sở, liền bắt đầu đột nhiên nhớ lại năm đó hắn đập đại hán thiên tử thời điểm, cái kia bộ hí xem như hắn bộ thứ nhất tác phẩm tiêu biểu, cũng là bộ này hí đặt móng hắn tứ đại tiểu sinh địa vị, cái này đều đi qua tiếp cận mười năm đều. Chu công tử gật đầu, thời điểm đó tiểu Minh sát thực thật đẹp trai, đương thời liền có loại kia sát khí cảm giác, ai biết trở về càng lăn lộn càng trở bề Hoàng tiểu Minh cười khổ tấn ca. Ngươi là ba câu không thể rời bỏ nói ta diễn kỹ sự tình a. Nói đến đại hán thiết tử, Tiểu Minh ca, ngươi đương thời nhưng có đủ bài diện Trần lão sư, yên tĩnh, giả tính văn cho ngươi dựng ý, liên tục lập ba bộ, vương trung quân đối ngươi thật đủ ý tứ a như thế bồi dưỡng ngươi. Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, đó là bởi vì Vân ca tại sao lưng ta chống đỡ đâu, đúng các ngươi đoán ta lúc đầu cắt xê nhiều tiền một tập. thầm Lãng sợ lên cái cầm ngươi gái kia hí làm lẽ nổi gì ạ, nị súng quay chụp đương thời ngươi giả vị không cao, ngay lúc đó cắt xê cũng vốn là không có nhiều, 3000 một tập. Chu công tử lắc đầu, đoan chừng không có chứ, 2000 ta khi đó cũng liền cái giá này. Hoa Tiểu Minh bật cười một nghìn một tập, một bộ phim xuống tới ta liền kiếm ba bạn, liền ta đây còn muốn phân công ty một nửa, vẫn ca còn muốn quất một điểm, ta vất vả mấy tháng, cũng liền kiếm mấy ngàn khối tiền. Na Chát che miệng, trời ạ, ít như vậy, năm số mười hai, không có cách nào, đương thời không phải cổ tay mà mà, ta liền cái giá này. đằng sau bước thứ hai tăng tới ba nghìn bộ ba ta liền tăng tới năm nghìn. thầm lặng gõ gõ khói bụi ngươi bây giờ một tập kịch truyền hình, nhiều tiền. Hoa Tiểu Minh nhìn thoáng qua Quốc Lạng, cùng Trương Lão sư 10 năm trước giá cả nhiều một chút điểm a, 10 bạn nhất tập. Trương Quốc Lạc khệ miệng gãi nết vậy, ngươi sai ta 10 năm trước ta liền lấy 15 bạn nhất tập cassette. Năm đó quay chụp răng sắt răng bằng đồng kỷ hiệu Lam một thời điểm, ta đã là đại bạn. Thẩm Lãng dựng thẳng lên một cái, ngài lợi hại, Trương thúc mua không ít phòng a. Trương Quốc Lạc cười ha hả nhẹ gật đầu mua không ít, ngươi thẩm ưa thích mua nhà, số tiền này đều đầu tư đến bất động sản bên trên, tiếng không biết. Rất tốt, đầu tư bất động sản tuyệt đối kiếm bội không lỗ, ta là không có khả năng kia, không phải ta cũng đi làm bất động sản đi. Chúng ta nghề này cũng đã là bạo lợi ngươi một bộ phim tiền kiếm. Dân chúng bình thường rất có thể cả một đời đều kiếm không được nhiều như vậy, người nên biết đủ, với lại phải ứng phó cẩn thận phần công tác này, phần này nội nghiệp phải dùng tâm. Bảo vệ tốt chén cơm của mình. Trương Quốc Lạc ngữ trọng tâm trường nhìn xem những vạn đối này nhóm dạy bảo đường. Ai đúng, Tiểu Minh ca, ngươi cùng Lưu Thiên Tiên quan hệ kiểu gì? Thẩm Lãng rất là hiếu kỳ nói. Chu công tử liếc xéo Thẩm Lãng, ngươi thật sự là ăn trong chén, nhìn xem trong nổi khá lắm, phụ ngươi. Hoàng tiểu Minh lắc đầu, chẳng ra sao cả, đập hý liền không có tại tiếp xúc qua, mẹ của nàng rất khó làm, chỉ cần là cái năng nghệ sĩ liền phong bị ta cùng với nàng trên cơ bản bí mật đều không nói thế nào nói chuyện gần nhất thủ truyền bá cái tiêu tiên kiếm một không phải đặc biệt lựa mà nàng cái này từ kim phân thế ra thiên long thần điêu, đến tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba một đường bật học đập hí đều là bảo quản tại tân sinh thay mặt bên trong không có cái kia so với nàng cơ sở đánh càng. tiên cố thật sự là vinh quang thổi đỉnh thẩm lãng âm thầm gật đầu còn không phải sao những này hí cho lưu tiên tiên đặt cơ sở vững chắc thanh máu rẻ không thấy đấy. đúng ta nghe nói đại vương tổng chuẩn bị làm cái hạng mục lớn đầu tư mấy chục triệu đô la mỹ giống như nàng là nhân vật nữ chính. Đại rối liền là ký kết đến Hoa Tiểu, ngươi nếu là đối nàng cảm thấy hứng thú, về sau đều tại một cái công ty, gần nước ban công ngươi có thể ra tay, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm định mẹ của nàng. Thẩm Lãng tiêu Mi, hạng mục lớn, công phu chi vương, ném, khu khụt, nói mọ gì đâu, ta liền hỏi một chút, cái gì liền xuống tay. Thẩm Lãng thận trọng nhìn Cao Viên Viên một chút, ca, lời này của ngươi đừng đem bườn bườn mặt nói a. Hoàng Tiểu Minh cũng cho quên một điểm, rất là xin lỗi nhìn Thẩm Lãng một chút, lão đệ, ta đem quên đi, số gì, tự giải quyết cho tốt. Cao Viên Viên liếc xéo Thẩm Lãng. Tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút. Chu công tử khiêu mi, Lưu Thiên tiên gia nhập Hoa Tiểu, không thể a, chính nàng không phải có cái quản lý công ty, nàng cha nuôi cho mở, Hồng tin ổ chuyên môn vì nàng một người phục vụ. Hoa Tiểu nàng đi vào, chẳng phải là sói vào miệng quộng. Liên đại tổng, tiểu vương tổng hai cái này sát lang, có thể bông tha nàng. Hoàng tiểu minh lắc đầu vậy ai biết đâu. Thầm lãng cười thầm, Thiên tiên gia nhập Hoa Tiểu, làm sao có thể, Thiên tiên mẹ thế nhưng là bạch phiêu đảng ấy nhỉ, bất quá mình có thể tại hạng mục này hợp tác trước đó đi trước tìm cơ hội thông đồng một cái Thiên tiên lại nói. Ai? Vì sao hai năm này không nhìn thấy giả tính Văn A? Nàng trước kia nhưng đỏ lên, Chí Tôn Hồng Nhan, Ý Thiên Đồ Long, Tiểu Lý Phi đao, thật nhiều kịch nhân vật nữ chính đã nhiều năm nhưng đỏ lên, làm sao lập tức giống như đột nhiên liền biến mất một dạng? Hoàng Bác nghi ngờ nói. Chu Công Tử lắc đầu, không rõ ràng lắm. Mấy năm trước, kịch truyền hình khối này tài nguyên đúng là nàng tốt nhất, cũng là rất kỳ quái. Giống như liền là đập xong ỷ Thiên Đồ Long về sau, lại đột nhiên không có quay phim dáng vẻ nhưng là ngươi muốn nói nàng tránh bóng đoạn thời gian trước còn chứng kiến nàng đi ra hoạt động. Nàng nhưng dễ nhìn ta đi học lúc nhưng mấy nàng. Na chắc đồng học biểu thị, nàng là fan Hâm mộ tới. Cao Viên Viên há to miệng ta hẳn phải biết điểm, nàng tựa như là phía sau kim chủ xảy ra chuyện lại có người nói, nàng nói sai, đắc tội các nàng bên kia đài truyền hình lãnh đạo, bị phong giết. Trung Quốc lạc gật đầu, ta cũng nghe nói điểm, giống như nàng quay phim trên đường, liền ra việc này, ngay lúc đó ỷ Thiên đổ lòng có thể nói là hai bên bợ tam điệu cộng đồng hợp tác vợ kịch, nàng có thể được tuyển nhân vật nữ chính, có thể nói là lực hấp quần hùng, ngay lúc đó cạnh tranh thế nhưng là phi thường kịch liệt cái này kịch lửa không được, giảng đạo lý nói, nàng hiện tại hẳn là có thể phát triển tốt hơn mới đúng. Tính bất ngờ biến mất, liền là xảy ra đại vấn đề. Gần nhất bên kia giống như ra không ý chuyện, nghe nói nàng Kim chủ là Ngô đôn, nô đôn giống như bị bắt. Không biết có phải hay không là nguyên nhân này, phong sát ta cảm thấy không giống. Nàng thế nhưng là chính đang hồng, đây chính là cái cây dục tiền. Thẩm Lãng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, hắn vẫn rất an giả tính văn nhan đại mỹ nữ. Chúng ta cái vòng này liền là một gốc dạ tiếp một gốc dạng, đỏ chỉ là bắt đầu, có thể một mực đỏ mới là mấu chốt, nếu có thể đỏ cả một đời mới là bản lĩnh thật sự." Thẩm Lãng cảm thán nói. Ăn uống no đủ, cũng không xê xích gì nhiều. Đám người lục tục rời đi. Thẩm Lãng vừa thu thập xong, hơi say rượu vừa vẫn chuẩn bị Mỹ Mỹ ngủ một giấc thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Lãng mở cửa phòng, rõ ràng là Cao Viên Viên đội vàng cấp kéo tiền đến. Thẩm Lãng xoa xoa đôi bàn tay cười xấu xa nói, vừa vườn, vườn, ngươi đây là chuẩn bị? Cao Viên Viên chừng mắt Thẩm Lãng một mặt sắc phôi dáng vẻ ngươi nghĩ đến đẹp, liền biết muốn chuyện xấu. Ta là tới tìm ngươi tính sổ. Thẩm Lãng nói, ngươi có phải hay không ngỡ thích Lưu Thiên Thiên? Thẩm Lãng dựa vào, Thiếu Minh, ngươi hại chết ta rồi. Thần tiên tỷ tỷ mà, ai không thích? Ta chính là đơn thuần thượng thức mà nói. Ta cái này không phải có ngươi mà, đừng nghe Tiểu Minh nói mỏ, ta chính là fan hâm mộ loại kia ưa thích mà thôi. Cao Viên Viên liếc xéo Thẩm Lãng, "Ngươi vừa mới bắt đầu nói với ta thích ta, cũng là nói như vậy. Ta còn không phải bị ngươi đoạt tới tay." Thẩm Lãng gãi đầu một cái, "Có đúng không? Không có đoạt tới tay a." Thẩm Lãng biểu thị cái này cũng còn không ăn thì đâu. Cao Viên Viên hừ một tiếng, "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, không phải, không phải ta liền đánh chết ngươi." Thẩm Lãng còn uy hiếp ta, "Từ từ, không được, nghĩ cách, sớm chút ăn lại nói." Chương 89, công và tư rõ ràng. Chương 89 công và tư rõ ràng, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, hạng người vô danh quay chủ, tiến độ càng ngày càng thuận, thẩm lãng lại càng ngày càng mệt mỏi, cũng học hai ngày này đều cấm, không vì cái gì khác, cao viên viên phần diễn, thủy trung không đúng chỗ, n dê mời nhiều lần, thẩm lãng nổi giận, cho cao viên viên cho mắng khóc nhiều lần, lúc trước lời thể son sắt nói sẽ không cho chu công tử chế dêu cơ hội, hiện tại cao viên viên chỉ muốn đào cái lỗ để trôi xuống, quá mất mặt, trong lòng còn có chút hận thẩm lãng, một điểm bề mặt cũng không cho, thẩm lãng là quay phim là quay phim, tình cảm là tình cảm, công và tư phải phân minh vươn vươn, ngươi muốn buông ra điểm, ngươi cái này như cái tiểu thư, ngươi nhìn ta đến a? Thẩm Lãng ôm lấy Cửu Khổng cổ, rất là phong tao biểu lộ cho Cao Viên Viên phô bày như thế nào khi tốt một cái vũ tiểu thư. Na chất ở một bên vui bong bóng nước muối đều đi ra thật tao. Cao Viên Viên gọi thẳng cây con mắt hai người nam. Chu công tử chật chật lưỡi lắm nhỉ, ngươi là thật vậy tao, quả nhiên vẫn là nam nhân nhất hiểu nam nhân. Cửu Khổng cũng là cố nén không cười đi ra, bất quán nên nói không nói, Thẩm Lãng rất đúng chỗ. Thẩm Lãng thở dài, tất cả cất miệng, một lần nữa, vươn vươn liền chiếu vào ta vừa rồi như thế đến. Cao Viên Viên nhẹ gật đầu. Hạng người vô danh, 108 trận ba kính 12 lần đả sần. Cao Viên Viên học thẩm lãng bộ dáng, vừa muốn đối cửu không câu cổ, liền bị thẩm lãng đánh gãy. Thẻ, ánh mắt không đối, lại đến. Thẻ, thẻ, thẻ. Thẩm lãng mắt nhìn thấy muốn phát hỏa khí, Cao Viên Viên đã hai mắt đỏ bừng chu công tử thở dài, còn già hơn mẹ xuất mã. Lôi kéo Cao Viên Viên đi vào một bên, Cao Viên Viên nóng lòng muốn khóc nói, hắn tại sao như vậy à? Chu công tử trợn trắng mắt, ngươi mới biết được à? Hắn chính là như vậy công và tư rõ ràng ban đầu là ai mà tin thể mỗi ngày nói sẽ không để cho ta cởi ngươi. Có phải hay không là ngươi nói? Cao Viên Viên trực tiếp liền không kìm được, trực tiếp ngồi xuống xuống, khóc ra tiếng. "Chu công tử, đi, ta cũng không phải đến chế giễu ngươi, đến, ta dạy cho ngươi, ngươi dạng này 30 phút sau." Chu công tử lôi kéo Cao Viên Viên trở về. Thẩm Lãng nhìn Cao Viên Viên một chút ố okay cái mà. Cao Viên Viên đỏ hướng mắt, nhẹ gật đầu. Thợ trang điểm bộ trang." 10 phân trung hậu, Cao Viên Viên rất rõ ràng tiến nhập trạng thái, thông đồng cựu không tuôn vui này, đập rất đúng chỗ. Thẩm Lãng thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là cao thủ có tuyệt chiêu a, nữ nhân hiểu lưựa nhân nhất. "Thế." "Rất tốt, qua." Đoàn làm phim tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, mẹ có thể tính qua. Thẩm Lãng không dám đối cao viên viên phát quá lớn hỏa khí, liền đem cái khắc hỏa khí phát đến đoàn làm phim những người khác trên thân hai ngày này, đoàn làm phim nhân viên công tác xem như biết Thẩm Lãng vua đại pháp, gọi là một cái dục sinh dục tử. Khi qua, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cao viên viên phần diễn chính thức kết thúc. Thẩm Lãng rót miệng nước suối. Với mỗi người phần diễn đóng máy Lục Dương. Tại, Lục Dương chạy tới, đi định vị bao xương. Thẩm Lãng phủi tay nhìn về phía đoàn làm phim nhân viên công tác, "Đi, hôm nay mọi người liền đến nơi này, sống nghỉ ngơi một chút." Ngày mai 9 mở ra công, hai ngày này vất vả mọi người. Thẩm Lãng đi vào chu công tử bên cạnh cho đưa liều thuốc, tự mình cho châm lửa. "Thần ca, cảm ơn." Chu công tử trợn trắng mắt khách khí, "Ta là cho mặt mũi ngươi a." Thẩm Lãng vô vô bộ ngực, "Huynh đệ, để tâm bên trong, ban đêm ta mời ngài." Chu công tử niết miệng, "Ngươi cứ như vậy cám ơn ta, ta thật cảm ơn ngươi, nhanh đi an ủi một cái bảo bối của ngươi a, ngươi xác thực rất ác độc đối với mình bạn gái, ngươi thật hạ thủ được." Thẩm Lãng gãi đầu một cái, "Bạn gái, ngươi Chu công tử hít một hơi thuốc lá nàng điều chiều." Lại nói, "Ai không nhìn ra, ngươi còn chứa có cái gì tốt trang thẩm lãng khu khu dù sao mới xảy ra chuyện không lâu mà cẩn thận một chút tốt đầu gió đỉnh sóng ta cũng không muốn bị người nói nhàn thoại ta nhổ vào ta còn không biết ngươi ngươi không công khai không phải liền làm muốn chân đạp càng nhiều tiền thẩm lãng cười hắc vẫn là ngươi hiểu ta hả? chương 90, dạo chơi công viên kinh mộng chương 90, dạo chơi công viên kinh mộng trên bàn cơm thẩm lãng hóa thân tốt nhất bạn trai hung hăng gấp thức ăn cho cao viên viên bất quá cao viên viên này lại còn đang tức giận đâu nào có dễ dàng như vậy tiêu thẩm lãng biết chuyện ra sao Mình không cho Cao Viên Viên mặt trước mặt nhiều người như vậy để nàng có xử, nàng lớn nhỏ cũng là đang hồng nữ minh tinh, các C đều không thu thẩm Lãng tới hỗ trợ diễn cái vai trò, còn bị hơn khóc, mình cũng có lỗi, nên dỗ dành điểm. Đến qua bữa tối, Thẩm Lãng mắt nhìn thấy thời gian đi vào chín điểm, cầm rượu đỏ, còn có sâu đứng, gõ Cao Viên Viên cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Cao Viên Viên lộ ra đầu, thấy là Thẩm Lãng, trong lòng vẫn là thật vui vẻ, cậu nam nhân còn biết đến chúng ta, bất quá Cao Viên Viên vẫn là muốn bảo chỉ chúng ta còn tại giận ngươi, không nghĩ phản ứng ngươi tư thái. Ngươi làm gì? Không sợ bị người trông thấy a? ngươi một cái đạo diễn đến ta cái này diễn viên phòng, ngươi muốn làm gì? Quy Tác Mập A. Thẩm Lãng cười khổ, ngoan, đừng sinh ký mà, để cho ta đi vào thôi. Đến hống ngươi đã đến. Ừ, ta mới không cần ngươi hống, ngươi thẩm đại đạo diễn chúng ta, ta nhưng không dám nhận. Bất quá Cao Viên Viên còn tính là hiểu chuyện để Thẩm Lãng cho tiền đến. mới vừa vào cửa phòng, Thẩm Lãng đem đồ vật đặt lên bàn, một cái hổ đói bùa mùi. Cao Viên Viên liền mở gầm, lúc này nói cái gì lời nói đều vô dụng, Cao Viên Viên nổi nóng khẳng định xin đổi. tức giận nữ nhân so heo rừng cũng khó khăn để lại, lúc này Cao Viên Viên chính là cái này tư thái thẩm lãng mấy lần mới kéo thành công kéo 5 phút cơ thẩm lãng một mặt đắc ôm cao viên viên cao viên viên cắn thẩm lãng bà bay thử thoại từ ngươi lưu manh thẩm lãng sở lên cao viên viên mái tóc ngoan đừng nóng giận à mua cho ngươi sầu nướng, ban đêm ngươi cũng không chút ăn cao viên viên khỏe miệng có chút giờ lên ngươi đâu ta cứ như vậy ngươi một ngụm ta một ngụm hai người ngọt ngào trong chốc lát cao viên viên nhấp một hớp đồ uống đã no đầy đủ mới ăn như thế điểm bảo trì giá người rồi ban đêm không thể ăn nhiều sẽ có bụng nhỏ nạm đến lúc đó lên kính không dễ nhìn thẩm lãng nắm lấy không lãng phí thức ăn nguyên tắc đem còn lại sâu nướng đều cho làm. Cao Viên Viên xử lấy cái cầm nhìn xem thẩm lãng khỏe miệng không hiểu dơ lên. cười cái gì? Cao Viên Viên lắc đầu, không có rồi. Ta cũng cảm giác rất dễ chịu à? Hiện tại trạng thái rất tốt. Về sau nếu có thể mỗi ngày dạng này là tốt. Thẩm lãng mỉm cười, yêu cầu của ngươi thật là đủ thấp. Thẩm lãng lao đi khỏe miệng ôm Cao Viên Viên, hai người giúp vào một khối. Ngày mai ta khả năng có chút bận điệu, đoán chừng đưa không được ngươi. Không có việc gì, chính ta là được. Ngươi làm việc của ngươi. Ngươi hồi kinh về sau làm gì? Cao Viên Viên lắc đầu, ta không trở về kinh, ta muốn đi quay chụp nam kinh nam kinh có chút hí cần bổ vô một cái. Nam kinh Nam kinh, thẩm lãng nữ mẩy. Cao viên viên nhẹ gật đầu. Đúng a, làm sao rồi? Ngươi làm sao nhỉ mẩy? Lục xuyên thế nhưng là cái lão sắt phê. Với lại ưa thích đùa bỡn nữ tính. Cao viên viên quẹt miệng khẽ nếp. An dấm. Khi hí, yên tâm đi, ta chính là quay phim mà thôi. Có ngươi ta chắc chắn sẽ không phản ứng nam nhân khác. Thẩm lãng mỉm cười, ngoan như vậy a. Cao viên viên nắm đuôi thẩm lãng lỗ thai. Ta ngoan, ngươi cũng muốn ngoan. Nếu như bị ta biết ngươi thông đồng cái khác nữ nghệ nhân, thử thử. Ta đánh phân ngươi. Thẩm lãng. Đúng. Ngươi vì sao nói Lục Xuyến đùa bỡn nữ tính? Hắn để Tần Lan đi buổi tiểu chuối dạp chiếu phim lãnh đạo sự tình hoa kiểu đã sớm chuyển khắp, còn cầm Tần Lan 5 triệu quay phim. Cao Viên Viên che miệng, không thể nào. Tiểu Minh nói, còn có thể là giả. Cao Viên Viên, hắn thật là cặn bã Tần Lan cũng không giống cái không có đầu góc đó à? Làm sao cái này đều đáp ứng? Thẩm lãng lướt bay, vậy ai biết? Yêu rất hèn mọi đoạn thời gian trước không phải lên tin tức mà Tần Lan quan tuyên để Lục Xuyến cưới nàng, Lục Xuyến rất rõ ràng không muốn cưới, chỉ bất quá ngay trước chuyển thông mặt còn nói là câu Nam Kinh Nam Kinh chỉ cần trở thành liền cưới Tần Lan. Bất quá việc này ta nhìn khó." Cao Viên Viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Vì sao a?" Thẩm Lãng méo méo cao Viên Viên khuôn mặt, lục xuyến bản thân liền là một cái không có gì tài hoa người, muốn nổi danh đã sớm nổi danh, Nam Kinh Nam Kinh hạng mục này Hoa Tiểu căn bản cũng không xem trọng, bằng không thì sẽ không thiếu tư kim, với lại hạng mục này bản thân tranh luận tính liền rất lớn, không phải hắn có thể chơi đến chuyện Tần Lan Mỹ hào nguyện vọng, căn bản là thất bại. Với lại rất có thể cả người cả của hai không. "Có ý tứ gì?" người này rất không đạo đức, ngươi cảm thấy hắn có thể làm cho Tần Lan đi bồi hữu, hắn là thật thích Tần Lan." Chẳng qua là lợi dụng nàng mà thôi, tiền mà, hạng mục nếu là bồi thường, xác suất lớn cũng là sẽ không trả lại. Cao Viên Viên, trong hội này loại người gì cũng có, ngươi cũng hẳn là biết đến. Cao Viên Viên nhẹ gật đầu, thở dài, ngươi nói đúng, cái này trong vòng không có gì tốt người. Hai người nói xong trò chuyện. Diệu cũng uống không sai biệt lắm, tình cảm cũng đúng chỗ thầm lãng xoa xoa đôi bàn tay cười hì hì nhìn xem Cao Viên Viên. Vớn vượn, ta nghĩ. Cao Viên Viên sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, đằng sau mình náo bổ nơi đây tỉnh lược một bát chửi. Chương 91, hạng người vô danh đóng máy chương 91, hạng người vô danh đóng máy lúc này Thẩm Lãng đều làm mộng thủ sát cái đồ chơi này là hắn có thể chơi mà. Bất quá đã dạng này còn có thể làm sao xử lý. Thẩm Lãng thông chi đoàn làm phim nhân viên, 10 điểm lại mở động Tự mình đem Cao Viên Viên đưa đến sân bay. "Mạnh, ga rửa ngươi cũng cho cất dấu a." Cao Viên Viên lúc này sắc mặt hồng nhuận dưân phất có sáng bóng, đối với Thẩm Lãng tra hỏi mặc dù có chút ít sinh khí bất quá xem ở Thẩm Lãng bận rộn như vậy còn đưa mức của nàng, vẫn là không có đôi quá thứ. "Lưu Kỳ niệm mà, đây chính là chúng ta." Thẩm Lãng hàng sau tiểu trợ lý lý tiểu du nghe hai người hổ lang chi tử rất là tê cả da đầu 30 phút sau đã tới thả đợt sân bay cao viên viên rất là không thôi nhìn xem thẩm lãng còn chưa mở miệng con mắt liền đỏ bừng thẩm lãng xem xét khả lắm đừng khóc ga ngươi cái này người sớm chút đập xong hí về bắc kinh nhớ kỹ thủ năm nước có nghe thấy không thẩm lãng biết kêu cái gì tiểu du vịn tỷ ngươi điểm nàng đi đứng không tiện cao viên viên bị thẩm lãng lời nói cho là mặt đỏ tới mang hai đập thẩm lãng một quyền đưa tiền cao viên viên Hạ người vô danh tiếp lấy khai mạc cái này hí kỳ thật liền là một cái tầng dưới chốt nhân dân dễ dừa, mang theo một chút náo kịch, mặc dù có cho cười, nhưng là tầng dưới chốt ăn khớp vẫn là bi kịch. Hết thể hài kịch đều có một cái bi tình nội hạnh, đây là hài kịch đại sư Trần Bội Tư thường xuyên nâng lên bi tình nội hạnh lý luận, cũng là đánh giá hài kịch thường dùng quan điểm, đơn giản mà nói tức cười là quả, buồn là bởi vì tất cả cho cười đều là thông qua diễn viên bản thân trả tấn, bản thân hạ thấp, hiện ra nhân vật hoang đường mà hèn bọn một mặt đổi lấy. Đây chính là hài kịch hoang đường tính, cũng là cao cấp hài kịch hình thức. Hôm nay tập đoạn này chủ yếu là Chu công tử cùng hoàng bác hai người lẫn nhau lóa lộ nội tâm tiếng lòng chu công tử nằm tại trên ghế nằm hoàng bác nhìn xem nàng cho ta đến điếu thuốc ta muốn thử xem chu công tử nhìn hoàng bác một chút hoàng bác nhóm lửa thuốc lá mình hút một hơi nhét vào chu công tử miệng bên trong chu công tử mãnh liệt đột nhiên hút một hơi biểu lộ rất là mỹ diệu mê luyến chướng thẩm lãng nhìn xem màn hình tối chọn con gái trời sinh diễn viên diễn này đoạn bộ mặt biểu lộ ngươi để cái khác nữ diễn viên đến căn bản không khả năng làm đến coi như làm được cũng không có khả năng làm có chu công tử như thế tự nhiên hoàng bác hoàng tiểu minh chu công tử hai cái kẻ trộm ngu ngốc một cái ác miệng tê liệt nữ tại ngắn ngủi mấy cái giờ đồng hồ trở thành hảo hữu trí kỷ hoàng Bắc kính mắt lại trợ giúp chu công tử hoàn thành cuối cùng nguyện vọng cũng tại trước khi đi lúc bụng trộm biết xuống ta cùng người hoàng tiểu minh đầu to sẽ vì tình yêu liều lĩnh dù là sông pha khói lửa cũng ở đây không tiếc mà mã tiên dũng trương quốc lạp sẽ vì nữ nhi na trắc cả thường bởi vì nữ nhi là hắn ký thác chờ đợi mà cái kia xúc động hội học sinh thay cha ra mặt bởi vì dù cho lại không có thể đó cũng là phụ thân hắn đây chính là thế gian mỹ hảo dù là người lại chật vật lại không có thể lại bừa bãi vô danh chắc chắn sẽ có người đem ngươi coi là duy nhất, đem hết toàn lực che chở. Cuối cùng một đoạn hí quay chụp hoàn thành, Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở ra thẻ. Ta tuyên bố hạ người vô danh, chính thức đóng máy. Vô hồ. A, đóng máy rồi. Thẩm Lãng vô vô Lục Dương bà bay, sư đệ, vất vả ngươi một cái, giúp đỡ thu cái đuôi. Lục Dương gật đầu sư ca, giao cho ta là được, ngươi đi về nghỉ trước tiếp theo dưới, sát thanh Yến, chúng ta làm cái gì tiêu chuẩn. Thẩm Lãng lung lay bà bay, hóa giải một cái hễ ẩm xương cảm giác, hiện tại đoàn làm phim còn lại không ít tiền, chỉnh điểm tốt, rượu cũng cho an bài tốt điểm. Mỗi cái bụng trộm lại cho phát 2000 hồn bao. Thẩm Lãng đi vào Trương Quốc Lạc bên này, lúc này Trương Quốc Lạc, Hoàng bác, Hoàng Tiểu Minh đang tại tháo trang sức. "Thúc, bác ca, Tiểu Minh ca, một hồi đi về nghỉ trước sẽ, buổi tối hảo hảo uống một chén." Chu công tử bu lại ánh sáng uống rượu a, không có điểm khác giải trí hoạt động. Thẩm Lãng lộ ra cười xấu xa, "Ta dẫn ngươi đi sờ sờ hát kiểu gì? Tới ngươi." Chu công tử đã thẩm Lãng một cước. "Đùa ngươi chơi đầu, chúng ta làm sao có thể đi loại địa phương kia, ban đêm mang các ngươi trải nghiệm một cái, thái thức mát xa mang chân cái chủ loại kia." Chu công tử lung lay cổ cũng thành, vừa bạn ta trong khoảng thời gian này luôn ngồi xe lăn, ngồi ta toàn thân đau. Chương 92, trưởng thành dựa chân massage. Chương 92, trưởng thành dựa chân mát xa rượu ngon tốt tiến, nâng ly cả chén. Một trận sắt thanh niên xuống tới, thẩm lãng uống luôn. Chu công tử vô vô đang tại lộ biên ngõ thẩm lãng phía sau lưng, không có sao chứ ngươi? Thẩm lãng lao miệng phun ra liền giải rượu không có việc gì. Hoàng tiểu minh cho đưa yếu thuốc, lãng nhi, ngươi tiểu lượng này không được a. Thẩm lãng cười khổ ta một cái thượng hải người, lưu lượng có thể đạt tới ta như vậy đã là thiên phú dị bẩm được không? Chúng ta nơi đó uống rượu bia đều là bình, bình thường uống rượu cũng liền hai ba chai bia. Chu công tử lạc, ngươi cái này còn muốn rèn luyện a? Cái này bất chính luyện a đâu? Đi, massage đi. Chu công tử nhìn thẩm lãng một chút ngươi cái này còn có thể massage. đương nhiên, massage cũng kiếm rượu. Trương thúc, bắt ca bọn hắn người đâu? Về quán rượu. Đều gọi, một khối thư giãn một tí. 30 phút sau, Thẩm lãng đổi xong quần áo, nằm đại massage trên ghế, rất là thoải mái hưởng thụ lấy nữ kỹ sư phục vụ. Massage việc này nói như thế nào đây? Ân, lão yêu thích đánh bạc, lão phụ tê liệt tại đầu giường. Đệ đệ vừa mới 8 tuổi, cả nhà đều dựa vào lấy kỹ sư tiểu tỷ tỷ một người nuôi sống. Ta không giúp nàng ai giúp nàng. Khu cụ, đây là chính quy massage, cũng đều là minh tinh, tự nhiên là không có nói nhảm nhiều như vậy, cũng không có cơ hội ngồi chầm gió, đều là yên lặng mình nức. Một giờ đồng hồ xuống tới, rất là thoải mái, Thẩm Lãng còn trà sát cái xa. Hoàng Tiểu Minh, Trương Quốc Lạm rút cái bình. Hoàng bác, Vương Nguyên Huy, cựu Không liền là làm massage, đẩy cái dầu. Thẩm Lãng kết hết nợ, tám một nhân tài nhỏ 1500 khối tiền. Trước khi đi quản lý đại sảnh cùng nữ kỹ sư nhóm còn nhất định phải hợp cái ảnh, lại cứ vậy mà làm gần vân nửa giờ đồng hồ. Thẩm lãng buồn ngủ hai cái mí mắt đều muốn đánh nhau. Cuối cùng là chụp ảnh chung xong, đám người rời đi mát xa cửa hàng. Thẩm lãng không khỏi đầu đen rau mướn hai câu, về sau tuyệt đối không cùng các người những này khi nghệ nhân một khối đi ra tiêu phí. Khá lắm, động một chút lại chụp ảnh chụp ảnh chung, vô liền rất lâu. Chu công tử cũng rất khó chịu, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý à? Fan hâm mộ cùng ngươi chụp ảnh chung, ngươi không hợp nhân gia đã cảm thấy ngươi buông hàng hiệu, không thân dân, hiện tại không đều nói muốn tiếp địa khí mà, không thể cao cao tại thượng. Đoạn thời gian trước cái kia ai, Thần Lan chẳng phải đắp lên bài học? Hoàng Tiểu Minh dựa vào, "Mạnh, ngươi nói là cái kia, trợ lý quỳ xuống chuyện này a?" Chu công tử khoe miệng khẽ nhếch, "Vẫn rất quan tâm ngươi bạn gái trước a?" Hoàng Tiểu Minh đừng nói mỏ, "Chuyện này náo lớn như vậy, ta có thể nhìn không thấy sao?" Na chát bu lại, "Ta cũng nhìn thấy, sự kiện kia vừa ra, rất nhiều người đều nói Tần Lan buồn lịch hàng hiệu, nàng không đem trợ lý khi người, toàn lưới công kích nàng, dân mạng nói chuyện cũng thật khó khăn nghe." "Nói cái gì nàng không đem trợ lý khi người, làm gì làm gì thảm lãng sở lên cái việc này a, nhắc tới cũng kỳ quái." Ngươi nói cái này trợ lý là ngốc mà, vẫn là Tần Lan Xọa. Hoàng Tiểu Minh, cô nương kia có chút hổ đoán chừng đương thời nàng cũng không có chú ý tới điểm ấy, về phần cái kia trợ lý à, cũng có thể là có người cô ý ám toán, dù sao việc này thay cái người thông minh trên thân, không có khả năng nói đương thời không có phản ứng, ai sẽ ngốc như vậy, coi như thật duồng nghịch hàng hiệu, cũng không có khả năng ngay trước mình chúng trước mặt duồng nghịch hàng hiệu không phải. Trương Quốc Lạc gật đầu lời này, có đạo lý. Thẩm Lãng cười xấu xa đường, "Tiểu Minh ca, Lục Xuyên hỏi Tần Lan mượn 5 triệu quay phim việc này, ngươi hiểu được a?" Hoàng Tiểu Minh ta tại nhắc lại một cái. Ta cùng với nàng chia tay đều tốt nhiều năm, cũng chính là bằng hữu bình thường, không có gì cái khác quan hệ, ngạch, việc này ta cũng nghe nói, chỉ có thể nói, nàng đầu góc có vấn đề. Hoàng bác, cổ lệ Na trát, lục dương đồng học một mặt bác quái, nói một chút, thích nghe. thẩm lãng sinh động như thật cho mấy người đem, việc này nói một lần. Na trát bưng lấy mặt má ơi, ta cho là ta là cái yêu đương não, cùng tỷ tỷ này so ra, ta căn bản không xứng gọi yêu đương não. chương 93, nữ nhân phải học được cho nam nhân dùng tiền chương 93 nữ nhân phải học được cho nam nhân dùng tiền chu công tử biết miệng đó là nắng ốc, cho nam nhân dùng tiền đời này đều khó có khả năng cho nam nhân tiêu tiền nghĩ cũng đừng nghĩ thẩm lãng gãi đầu một cái nạnh tân ca ngươi không phải cho ta tốn không ít tiền mà na chắc một mặt đồng ý liền là không có khả năng cho nam nhân tốn một phân tiền thẩm lãng biểu thị na chắc ngươi cái này cách cục liền nhỏ không cho nam nhân dùng tiền hắn làm sao biết ngươi đưa thích hắn ngươi không cho nam nhân dùng tiền như thế nào mới có thể cho hắn biết ngươi yêu hắn ngươi không cho nam nhân dùng tiền liền là ngươi đối tình yêu không trung thành biểu hiện nữ nhân không cho nam nhân dùng tiền Còn có thiên lý nhất định phải cho nam nhân dùng tiền nữ nhân đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải hào phóng tốt như vậy nam nhân mới sẽ cho ngươi hiểu không na chát đầu đứng máy là như vậy mà không riêng na chát chọn váng trương quốc lãm hoàng bác hoàng tiểu minh hiểu Khổng, vương Nghiên huy đều chọn váng là như vậy mà thầm lặng gật đầu cái kia nhất định à cô gái tốt đều là cho nam nhân tiêu tiền ngươi nghe sư ca lời này liền là lời bằng ngọc ngươi phải nhớ ở trong lòng lúc trở về cầm sách vợ cho nhớ kỹ mỗi ngày đọc thuộc lòng một lần chu công tử thổ biết na chát ngươi thật đúng là tin Ngươi sừ ca lắc lư người, hắn liền là người ăn bám, cho ngươi thêm quán tô một sai lầm tư tưởng. Nam nhân cho nữ nhân dùng tiền mới là thiền kinh địa nghĩa, nữ nhân cho nam nhân dùng tiền, đó mới gọi ly tinh bản đạo. Từ xưa đến nay đều là nam nhân kiếm tiền nữ nhân hoa, nào có nữ nhân kiếm tiền nam nhân hoa đạo lý. Na chắc nhìn xem thẩm lãng sư ca, vậy ta cho ngươi dùng tiền, ngươi sẽ chọn ta mà. Thẩm lãng nhóm lửa thuốc lá, nhìn ngươi tiêu bao nhiêu hoa mười vạn, ta có thể để ngươi bà bối, hoa một triệu, ta có thể để ngươi thân yêu, hoa 10 triệu, ta có thể để lão bà ngươi, hoa 100 triệu, ta có thể để ngươi tổ tông. Na Chất nắm chặt nắm đấm vậy ta cố gắng kiếm tiền, tới trước cái 10 triệu làm ngươi lão bà là được, tổ tông coi như xong. Thẩm Lãng vô vô Na Chất bà bay, vậy ngươi cố lên a, nhiều kiếm điểm, sư ca, chờ ngươi. Ừ, sư ca, chờ ta. Chu công tử thổ biết bên trong còn chờ ngươi, ngươi sắp đến a. Hoàng bác đối Thẩm Lãng giơ ngón tay cái lên nguy bước. Thẩm Lãng khỏe miệng cá nước, bác ca, cảm thấy ta nói không đối. Hoàng bác gãi đầu một cái thế đạo này, ngươi đi đi đâu tìm nguyện ý cho người tiêu tiền nữ nhân a, ngươi đây hoa tiền của nữ nhân không phải muốn bị nói thành ăn bám tiểu bạch kiếm tử. Thẩm Lãng vui vẻ đều thời đại nào nam nữ ngang hàng ngươi còn để đó tư tưởng cũ là ai quy định nam nhân nhất định phải cho nữ nhân tiêu tiền là pháp luật quy định sao nam nữ bình đẳng nam nữ bình đẳng đây là nữ tính yêu cầu chúng ta nam tính muốn dành cho bọn hắn bình đẳng nếu đều ngang hàng vậy tại sao nhất định phải làm cho chúng ta cho hắn dùng tiền đâu vì cái gì nữ nhân cho nam nhân dùng tiền nam nhân liền bị nói ám bám tiểu bạch kiệt tử vì cái gì nam nhân cho nữ nhân dùng tiền liền chuyện đương nhiên bác ca ngươi cái này tư tưởng quá là hậu hoàng bác gãi đầu một cái là ta rơi ở phía sau mà hoàng tiểu minh cười khổ lắm nhi Xã hội này, nữ nhân đều hướng tiền nhìn, ngươi nói chỉ có thể ở trong động, là nam, nữ năng hàng, nhưng là tại nữ tính xem ra, ngươi không cho hắn dùng tiền, đó chính là ngươi muốn bạch chơi nàng, ngươi không yêu biểu hiện của nàng, ngươi muốn theo nhân gia chỗ đối tượng, ngươi nhất định phải tiêu tiền cho nàng, cái này mới là hiện thực á chương 94, nam quyền tông sư thẩm đại lãng chương 94, nam quyền tông sư thẩm đại lãng thẩm lãng gật đầu, ta biết. Cho nên hiện tại nữ quyền chủ nghĩa từng cái khẩu hiệu kêu bang động trời, nhất là tại trên internet, thật đến viên chính các nàng trên người thời điểm liền tờ không phải cái kia chuyện nữ tính thật sự là một loại khẩu thị tâm phi vật. Chu công tử mặc dù ngươi nói có chút mị biện, nhưng là vẫn là hữu hảo nữ nhân. Thẩm lãng nương bay, ta cũng không phủ nhận. chưa thúc, ngươi năm đó giống như đến qua thí cơm chùa à? Trương quốc lạc mặt mo đỏ hửng nạch, khi đó ngươi thím mới ra diễn hồng lâu ngậm công lâu. Đại hồng đại tử, ta vẫn là yên lặng vô danh. đúng là ngươi thím chiếu cố ta nhiều một chút. bất quá cũng không thể gọi là bám. chúng ta khi đó yêu đương đều là cùng một chỗ lẫn nhau nỗ lực. Thẩm lãng vùi tay, ngươi nhìn một cái, lẫn nhau nỗ lực, thấy không, đây mới gọi là nam nữ bình đẳng đâu. hiện tại thế nào? Quang tờ mở nam ra, hẹn nữ hải ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhìn cái phim, sau đó ăn xong lau sạch, thưởng thụ chơi, không có ý tứ ta muốn về nhà khả lắm, ngươi nếu là không nguyện ý cùng người ta chô đối tượng, ngươi làm gì cùng người ta ăn cái này cơm đâu. Chu công tử lời này của ngươi không đúng, nữ hài đi ra khẳng định là đối hắn có hảo cảm lại nói nào có gặp một lần liền chô đối tượng, đây cũng quá tùy ý nữ hài có nữ hài thật trọng. Thẩm Lãng trợn trắng mắt, cái gì thật trọng, hiện tại cũng là thời đại nào, thức ăn nhanh thời đại, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc, nào có cái gì thời gian muốn những cái kia cầu thí tình yêu, hai người chô đối tượng nhìn vừa ý ta có thể đi ra ăn một bữa cơm mọi người cùng một chỗ liền ở cùng nhau, nhìn không hợp nhãn, ngươi cũng không cần lãng phí người khác thời gian cùng tiền tài, ngươi cơm ăn phim nhìn đường phố cũng đi dạo, đồ vật cũng mua, sau đó ngươi lại về nhà, có thể hay không? Hiểu chút sự tình. Na Trát sờ lên cái cầm có chút đạo lý a. Thẩm Lãng vỗ tay một cái, ngươi xem một chút, Na Trát đều nghe hiểu. Chu công tử, giữa nam nữ ở chung, vẫn là muốn chân thành một điểm. Hiện tại nữ tính liền là quá vật chất, đều muốn tốt, nhưng là ngươi cũng muốn soi soi gương, nhìn xem mình, đến cùng có đáng giá hay không đến còn có chính là cho nam nhân dùng tiền việc này bên trên, ta đang nói hai câu. Lần đầu gặp mặt, một nữ nhân cho một cái nam nhân dùng tiền, trên cơ bản là cái nam nhân đều sẽ cảm giác đến cô gái này không sai, sẽ ở trong lòng cho nàng đánh điểm cao. Bác ca, Tiểu Minh ca, các ngươi nghĩ một hồi, nếu như là các ngươi ra ngoài cùng một cái nữ hài hẹn hò, nhân gian nữ hài cướp đem đơn cho mua, có phải hay không sẽ cảm thấy nữ sinh này vẫn rất có ý tứ. Hoàng Tiểu Minh sở lên cái cảm ơn, xác thực. Hoàng bác gãi đầu một cái, à, Lãng Nhi nói có lý, nếu như là ta độc thân thời điểm, cái nào nữ hài theo ta ra ngoài hẹn hò chủ động đem đơn cho mua lời nói, ta thật sẽ cảm thấy cô nương này không tệ, khẳng định sẽ càng xâm nhập thêm đi tìm hiểu nàng, thuận tiện ta cũng sẽ mời nàng một trợ, ngươi mời ta, ta mời ngươi mà. Thẩm lãng vua tay phát ra tiếng bình bổ, cái này mới là chính xác giao hữu phương thức, hiện tại nam nhân đều là đánh mặt xương mạo xương bề mặt, chỉ cần là cùng nữ hài hẹn họ, nhất định phải ra vẻ mình hào phóng, cấp tính tiền, một tháng cũng liền kiếm cái kia ba dưa hai táo ngươi ra ngoài tùy tiện ăn một bữa, mấy cái liền không có, đến chết vẫn sĩ diện, ta khinh bị loại này nam tính, loại này nam tính ta gọi chung là liều chó. Hoàng tiểu minh, lời này của ngươi nói nam nhân mà tự nhiên muốn ở bên ngoài có bề mặt mấy trăm khối tiền không làm vấn đề thẩm lãng trợn trắng mắt đó là chúng ta là làm nghệ nhân làm đạo diễn ngươi nếu là người bình thường đâu ngươi một tháng tiền lương cũng liền hai ba ngàn khối đâu còn mạo xưng là trang hảo hán mặt ngoài bề mặt là có sau lưng đâu An mì tôm với lại hiện tại cũng bởi vì loại nam nhân này nhất định phải cho nữ nhân tiêu tiền lý luận sinh sôi một nhóm lớn bất nữ liền chỉ mới nghĩ lấy lửa gạt nam nhân tiền hiện tại thời đại này a nam nhân nhất định phải đã thất tỉnh tiếp xuống 10 phút thẩm lãng cho hoàng tiểu Minh, hoàng bác lục dương trương quốc lãm cửu khổng Vương Nghiên Huy cho một lần nữa tạo thời đại mới Nam Tính nhân sinh quan cùng giá trị quan thuận tiện lấy cho những bạn học kia cũng cho tắm một cái đầu óc. Chu Công Tử lúc này nhìn xem Thẩm Lãng, con mẹ nó ngươi tựa như một cái tà giáo tổ chức đầu lĩnh. Chương 95 Na Chất dẫn chiến Chương 95 Na Chất dẫn chiến lúc này Lục Dương Long Tràng nội đạo. Sư Ca, ta hiểu. Thẩm Lãng vô vô Lục Dương bà bay. Sư đệ, tốt nội tính tiếp xuống liền là thực tiễn về Bắc Kinh về sau ngươi liền đi đại vùng đem à. Lục Dương vô vô Sư Ca nhìn ta. Lục Dương lúc này cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Chu công tử khỏe miệng co giật, liền như ngươi loại này, có thể tìm được bạn gái, ta gặp được bỉ, đánh cả một đời lưu manh à ngươi? Trả lại ngươi hiểu. Thẩm lãng cười thầm, sư đệ, ta quên nói cho ngươi, những sự tình này đều có một cái tiền đề, cái tiêu chính là nhất định phải lớn lên đẹp trai à. Đám người trở lại khách sạn. Na chắc đồng học ngồi ở trên giường, trong đầu sẽ nghĩ đến Thẩm lãng vừa rồi cho nàng nói lời, đột nhiên cảm thấy rất có tất yếu cùng rộng rãi nữ tính bọn tìm muội. Hào hào chia sẻ một cái, kết quả là một tiên, nữ nhân nhất định phải học được cho nam nhân tiêu tiền vào trường, gửi đi đến bên trên. Một khi phát ra trực tiếp phát hỏa, ai đi xây một du, con niết thú, cái này tiểu tỷ tỷ, đơn giản liền là một cái bảo tàng nữ hài, nguyện ý cho bọn ta nam đồng bào dùng tiền, ta xiết cái đâu, mụ mụ ta muốn yêu đương, mời ban thưởng ta như vậy một cái bảo tàng nữ hài, ai đi thủy nguyệt thanh phong rất khó tưởng tượng tại cái này nữ quyền đương đạo thời đại, vậy mà lại có một vị loại tư tưởng này nữ tính, còn là một vị đáng yêu, xinh đẹp, mỹ lệ nữ nghệ nhân, không nói, ca phấn ngươi, liền sông ngươi thiên văn chương này, về sau chỉ cần là ngươi hí, chỉ cần là ngươi là phim, ca đều muốn ủng phát, ai đi thanh phong từ lai, chợt chật là ta đang nằm mơ sao? Đáng yêu như vậy tiểu tỷ tỷ, tam quan làm sao như thế chính, mẹ a, yêu yêu. Truy vấn. Ai đi phân hóa học một khối ba các nguyên đệ, lệ nóng doanh chồng à, đây là cái gì ngôn luận, cho nam nhân dùng tiền, còn không thể tưởng tượng nổi. Nữ Bồ Tát. Nữ Bồ Tát chuyển thế. Phấn. Ta muốn nói cho ta biết các bạn học, đều phấn ngươi. Ai đi đường bảo nhi, ở đâu ra bài lý tả thuyết? Trả lại nam nhân dùng tiền. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi vẫn là nữ nhân. Ngươi làm sao lại nói ra loại lời này? Ngươi có đầu óc không có? Ai đi đường tăng gội đầu yêu phiêu nuu xem xét hoàn tất trên lầu tiểu tiên nữ nữ bù tát ta giúp ngươi mang nàng rửa bút. xem xét ngươi ảnh trụ, còn có ngươi block bên trong ngôn luận ta liền biết ngươi là bất nữ trả lại ngươi tở mở giờ nói cái gì muốn gạ cho hát nhân còn khinh bị chúng ta trung quốc nam nhân còn mẹ hắn nói cái gì à một cái nam nhân nếu là không cho một nữ nhân dùng tiền liền là không yêu biểu hiện của nàng liền là muốn bạch chơi nàng còn ủng hộ điều tán cũng ngay ngươi ngu xuẩn ai đi mật mà, ngươi sao có thể nói như vậy đâu hấp nhân thế nào người kỳ thị chúng ta yêu không sai đều 21 thế kỷ làm sao còn có người loại này người nguyên thủy còn có nữ nhân phải học được cho nam nhân dùng tiền thật tờ mợ khôi hài ngươi là có bệnh A. chúng ta cùng những này số nam nhân tốt cùng chúng ta tiêu ít tiền làm sao rồi không nên a dừng bút nữ một cái ai đi quả giữa suy tuyết trên lầu gà rừng xem xét hoàn tất nhân gia văn chương bên trong nói rất rõ ràng yêu là lẫn nhau ngươi tờ mờ là không nhắc tới một lời ngươi liền thấy tiêu đề ngươi tờ mờ liền phá phòng nhân gia tiểu tỷ tỷ có bao nhiêu đáng yêu ngươi liền có bao nhiêu não tản nhanh đi bệnh viện trị trị a a không đối như ngươi loại này coi như chứa khỏi cũng là chảy nước miếng loại kia ai đi bình y, ngạch, đều văn minh một chút, ta cảm thấy thiên văn chương này không có gì mà bệnh, ta là nữ hải, ta cảm thấy nam nhân dùng tiền, nữ nhân dùng tiền cũng không đáng kể, điều kiện tiên quyết là lẫn nhau ưa thích, sau đó na chát tiểu tỷ tỷ văn chương ta xem, không sót một chữ, thiên văn chương này kỳ thật biết tại cái này thức ăn nhanh thời đại, đám nữ hài tử không nên quá xem cho mình, cũng nhận rõ mình, đồng thời cũng không cần để nam hài tử nhỏ có áp lực quá lớn, ta cảm thấy viết rất tốt, phấn, ai đi cam dựa trên lầu tiểu tỷ tỷ mới là bình thường nữ hải hẳn là có biểu hiện, tại cha mẹ ta thời đại kia nam nữ yêu đương đều là lẫn nhau cái kia cùng đứng tại một dạng, nhất là mấy năm này, lễ hỏi càng ngày càng quý, nhất là Giang Tây bên kia, ta đều nghe nói có hai ba trăm ngàn lễ hỏi, thật sự là không hợp thói thường, các ngươi là gã nữ nhi, vẫn là bán nữ nhi à, ai, thời đại này, cái kia còn có yêu tình a. Ai đi nini, đều là quỷ biện, đại nam nhân ngươi muốn theo một cái nữ hài tử tốt, ngươi cho nàng tiêu ít tiền làm sao rồi? Ngươi muốn bạch trời à. Nhân gia cùng ngươi tốt, ngươi cho nàng tiêu ít tiền làm sao rồi? Ngươi không nguyện ý, có là người nguyện ý cho nàng hoa, ngược cười, Na chác, xin lỗi, viết cái gì cầu thí văn chương dừng mút nữ, ai đi kỳ ổ cả sủi vệ trên lầu dưới mút, đừng bi bi nữ quyền đương đạo, lại làm lại lập. chính các ngươi muốn công bằng, hiện tại lại làm tiền, được cười tình yêu cùng tiền dính liễu quan hệ gọi là tình yêu, dừng mút, ai đi ni ni cả sủi vệ, xem xét ngươi chính là cái nông thôn không phải chủ lưu, ảnh chụp gây cùng khỉ một dạng, mặc rách dưới, ngươi đời này có thể cưới cái nông thôn của cô vợ trẻ, ngươi liền cảm ơn trời đất, ai đi kỳ ổ cả sủi vệ ni ni hình minh họa, điêu mẹ ngươi dừng mút đường, thấy không, lao từ xe, đại buôn đình phối lao tử ở biệt thự, phòng bốn thấy không con mẹ nó ngươi có cái gì nha? ngươi tú mẹ ngươi nha. xem xét ngươi blog bên trong ảnh trụ, liền mẹ hắn một bồi tụ nữ, lớn lên còn tập xấu, liền ngươi dạng này tại cờ tờ vợ bên trong uống ta một chén rượu, con mẹ nó chứ đều muốn khiếu lại ngươi, ngu xuẩn bộ dáng, dân quê dân quê làm sao rồi? dân quê vinh quang nhất, cái gì đều độ bật. Mang chiến càng ngày càng kịch liệt. đợi đến ngày thứ hai na chát sau khi rời giường, nhìn thấy mình blog lập tức tăng tiếp cận 10 bạn fan hâm mộ, đều kinh hãi. sau đó nhìn thấy mình phía dưới nhắn lại liền luôn uống, nam đều duy trì mình, nữ trên cơ bản đều là chửi mình lưỡng cực phân hóa khá là nghiêm trọng sau đó nàng liền thấy mình luân luận bên trên đầu để không chỉ có như thế, rất nhiều minh tinh cũng ngao ngao gia nhập cái đề tài này ở trong. nữ minh tinh mà đại đa số đều là đứng tại nữ tính bên này, nam minh tinh mà cũng phần lớn đứng tại nữ tính bên này. chỉ có một số nhỏ mấy cái nữ minh tinh đứng tại phía bên mình, xong đợi, mình giống như gặp ra dối. chương 96 phát hỏa chương 96 phát hỏa khi thẩm lãng một mặt mộng bức nhìn xem tin tức thời điểm, cả người đều là tê trạng thái, không phải tỷ tỷ ngươi thật đúng là hổ a có mấy lời chính mình biết liền phải ngươi còn đăng lên mạng. chu công tử cũng là khoe miệng co giận ngược lại là hoàng tiểu minh cảm thấy đó là cái cơ hội tốt đây là chuyện tốt một đêm tăng 10 vạn fan hâm mộ đây là cái gì đây chính là nhiệt độ na chat cái này đối ngươi mà nói là chuyện tốt na chat một bức. chuyện tốt thế nhưng là thật nhiều người mắng ta ai nhưng có nghe hơn nữa còn đều là nữ hài thật nhiều nghệ nhân cũng đều chọn đội để cho ta xin lỗi thẩm lãng sở lên cái cẩm na chat ngươi kiên không kháng đánh a na chat hai tay trên ngực sư ca ngươi muốn làm gì ngươi muốn đánh ta sao nhìn xem na chat bộ dáng khả ái thẩm lãng quẹt miệng có giận khu cụ tiểu minh nói đúng việc này đối ngươi mà nói liền là cái cơ hội tốt nhiệt độ hiện tại cao thành dạng này ngươi may mắn một lần là nổi tiếng tại cái vòng này mặc kệ ngươi làm sao đỏ chỉ cần đỏ lên là được mặc dù rất nhiều người đều mang ngươi rất nhiều nữ tính đem ngươi coi là công định nhưng là cái này đều không trọng yếu nam đồng bào đều duy trì ngươi đều đem ngươi trở thành làm nữ bồ tát ngươi phải biết khi một cái nữ nghệ nhân bị nam tính truy phùng về sau vậy coi như không đồng dạng na chát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm sao không đồng dạng thầm lãng mỉm cười khi nam tính đều truy phùng ngươi về sau bọn hắn tiêu phí cường độ cũng không phải bình thường nữ tinh có thể so sánh được. thế nhưng là ta bị nhiều người như vậy mắng, ta sợ sệt. thầm lãng vui vẻ, không phải liền là lưỡi bạo mà, nhiều lưỡi bạo mấy lần ngươi thành thói quen. na chat, chu công tử lộ ra cười xấu xa, thực sự không được, đến lúc đó ngươi liền đem nổi vung ngươi sư ca trên thân, ngược lại lời này liền là hắn nói, đến lúc đó bị mắng là hắn. na chat một mặt mong đợi nhìn xem thầm lãng, sư ca cái này nổi ngươi là lương vẫn là không lương đâu. thầm lãng, lẽ ra, ngươi cũng không thể dạng này à, lưu lượng ngươi ăn bị mắng để cho ta chịu, không chính cũng à. na miệng lại nói, ngươi vì sao muốn nói xin lỗi? Ngươi cảm thấy cái này phát đoạn văn này có vấn đề gì? Liên la một cái song phương công bằng đối đãi tình cảm một loại thái độ mà thôi, lẫn nhau nỗ lực có lỗi gì? Tại sao phải xin lỗi? Lúc này Thẩm Lãng điện thoại di động vang lên, là Hoàng Bân đánh tới. Thẩm Lãng kết nối điện thoại, "Bân ca, Na tại bên cạnh ngươi a." "Ừ, việc này các ngươi cũng đều biết, ta chỉ có thể nói, làm xinh đẹp, hiện tại nam nữ chủ đề là nhất có nhiệt độ tiểu nha đầu một phiên luôn luận trực tiếp liền đem mình cho sao đỏ lên, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn có thể có năng lực như thế, có thể a?" ngạch lời này nhưng thật ra là ta nói tiểu nha đầu cho đăng lên mạng hoàng bân trầm mặt một phút kuku khu, đều như thế ngược lại hiện tại đỏ là tiểu nha đầu bân ca việc này ngươi thấy thế nào hoàng bân mỉm cười thấy thế nào đương nhiên là huyên náo càng lớn càng tốt xem ta à để na chat hai ngày này đừng lên lưới hết thể sự tình giao cho ta đến bận doanh không có việc gì đừng để nàng đi ra ngoài đem tiểu nha đầu đăng tài khoản mật mã cho ta u bân ca ngươi đây là chuẩn bị xuất thủ cơ hội tốt như vậy tận dụng thời cơ a thẩm lãng nhìn về phía na chat có nghe thấy không Chuyện tốt, ngươi chờ đỏ là được rồi, hai ngày này ngươi cũng đừng lên mạng, Đoàn trưởng Vân Ca muốn xuất động thủy quân giúp ngươi đánh một trận. Trường học ngươi cũng đừng đi, ngươi liền ở tin tức nhà của anh mày. Na chắc rất là nhu thuận nhẹ gật đầu, sư ca ta tất cả nghe theo ngươi. Đi, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta hồi kinh. Chương 97, song băng nhúng tay chương 97, song băng nhúng tay đám người thu thập xong, đi vào khách sạn lầu dưới thời điểm, Thẩm Lãng liền đã nhận ra không thích hợp, mẹ phóng viên cậu tử vây quanh ở bên ngoài đâu, 2 30 người. Hoàng Tiểu Minh cho Thẩm Lãng đưa điều thuốc, xem ra đều là xung Na Trát tới thầm lãng lắc đầu, những này cầu tử tốc độ là thật nhanh a, hoang bát chật chật lưỡi nhìn về phía na trát, ngươi đây là muốn lựa a, na trát, na trát hiện tại có chút hoảng, có chút sợ sệt, lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, tiểu minh, bác ca, sư đệ một hồi bốn người chúng ta trực tiếp che chở tiểu nha đầu lên xe trước, tấn, ca ngươi hỗ trợ nhìn một chút, chu công tử dựng lên cái ok thủ thế, thầm lãng thuốc lá vừa diệt, xong, bốn cái che chở tiểu nha đầu lên xe, thầm lãng quần áo đều kém chút cho kéo hỏng, mũ đàn, na kinh hồn không chừng ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ cầu tử từng cái nhìn mình, rất là sợ sệt. Chu công tử vô vũ tiểu nha đầu phía sau lưng, ngươi chính là chưa thấy qua, nhiều gặp được mấy lần liền tốt. Thẩm lãng nhìn xem các phóng viên, cũng không cần chen, không nên chen lấn, có vấn đề gì chúng ta đến lúc đó lại nói. Hiện tại chúng ta muốn đuổi máy bay, các vị mời tạo thuận lợi. Nói đi một cái lắc mình liền chui tiến trong xe, nhìn xem phòng điều khiển Lục Dương, tranh thủ thời gian lái xe. Lục Dương một cái chân ga, bay thẳng chỉ mà ra. Thẩm lãng nhìn xem mình đã biến hình quần áo trong, sư muội vì che chở ngươi, sư ca bộ y phục này nhưng báo hỏng bay đầu nhớ kỹ cho ta lại mua một kiện. Người cái này còn khá tốt mụ đàn không biết cái kia Vương Bát Cao Tử mới vừa ở cào ta một cái Thảo Hoàng Bác xoa xoa ngược huyết đạo hiện tại Hoàng Bác còn không có tiếng tâm gì phóng viên cầu tử xem xét Hoàng Bác đẩy trách móc sẽ chảnh bọn hắn bọn hắn đương nhiên phải trả tay một cái nữ phóng viên trực tiếp cho Hoàng Bác tới một món nước Na chắc rất là cảm kích nhìn Hoàng Bác bác ca hồi kinh ta mời ngươi ăn cơm Hoàng Bác khỏe miệng có chút dương, vậy ta cần phải ăn ngon một chút dự vào, Na Trát ngươi chân hỏa hai cái này đốt tiền cũng tham dự bảo Chu công tử nhìn xem điện thoại mở miệng nói thầm Lang quay đầu hỏi chuyện gì xảy ra Chu công tử đưa di động đưa cho thẩm lãng. Thẩm lãng nhìn xem điện thoại. Hoàng bác, Hoàng Tiểu Minh cũng đụng cái đầu lấy một mặt hiếu kỳ. Khá lắm, Phạm Tiểu Bàn, Lý Liên Hoa tham chiến. Phạm Tiểu Bàn phát biểu: Nữ nhân cho nam nhân dùng tiền, đó không phải là nuôi tiểu bạch Kiểm. Nam không phải liền là ăn bám. Chúng ta hảo hảo phân tích một chút à. Tại nam nữ ở chung khối này lần thứ nhất gặp mặt. a cơm, đại nữ hải nguyện ý ra ngoài gặp người. Cái kia chính là đối ngươi có hảo cảm. Cái kia nam tính tính tiền không phải là chuyện đương nhiên. Ngươi chút tiền ấy cũng không nguyện ý hoa. Ngươi còn nói gì đến tiếp sau nội dung, về phần nói cơm nước xong xuôi, xem hết phim, đi dạo xong đường phố về sau, còn không cùng cái này nam nhân tốt, muốn phân hai loại tình huống, loại thứ nhất nữ hài tương đối truyền thống, nàng không nghĩ quá nhanh, tình cảm loại chuyện này, không phải nói gặp một lần liền có thể xác định được. Liền là muốn lại tiếp xúc tiếp xúc, đây là chúng ta nữ tính đối với yêu đương cẩn thận, chúng ta nữ tính cùng nam tính tư duy là không đồng dạng. Nam nhân cảm thấy chỉ cần gặp mặt, nên đi quá trình đều đi chúng ta nữ nhân nên làm người bạn gái. Mà chúng ta thì là có rất nhiều lo lắng bình thường nữ tính đều khó có khả năng nói là vừa thấy mặt liền xác định quan hệ. Sau đó chúng ta lại nói loại thứ hai, các ngươi cái gọi là bất nữ, ta cũng không phủ nhận. Hiện tại xã hội này, tất cả mọi người trở nên vật chất biến thực tế, biến càng nhìn về phía tiền, cũng có một nữ tính chính là vì nam tính tiền. Nhưng là, ngươi không cho một nữ tính dùng tiền, yêu đương không tốn tiền, kết hôn không tốn tiền, sinh con không tốn tiền. Vậy chúng ta cùng ngươi tốt mưu đồ gì? Cầu ngươi không tắm rửa, cầu thân thể ngươi kém. Ta cho rằng, tình yêu không thể rời bỏ bánh mì đương nhiên chúng ta nữ tính cùng nam tính ở chung ở trong là ngươi biết hắn tại vụ tình muốn về sau chúng ta cũng sắp thực hẳn là châm trước một cái nam đồng chí túi tiền muốn cho bọn hắn trừ chút tiền phải học được hiểu chút sự tình nếu như một mực yêu cầu những cái kia tương đối nhỏ tư sinh hoạt mà ngươi đến bạn trai không có cách nào đạt tới yêu cầu của ngươi lúc này ngươi liền sẽ lâm vào lưỡng nan tình huống na chát đồng học một câu nói rất hay muốn nhận rõ mình có đáng giá hay không đến chúng ta nữ tính muốn tự ái cũng muốn đáng giá bị yêu thầm lãng chợt chợt một tiếng tiểu bảng cái này văn chương viết có trình độ a chợt chợt điểm vào cũng cắt rất tốt nên nói không nên nói đều nói đúng chỗ. Chu công tử niết miệng, ngươi cảm thấy sẽ là nàng biết, không chừng là tìm đến cái kia quý hiếm đến cọ cái này nhiệt độ. Hoàng Tiểu Minh gật đầu, đoán chừng là bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, lời này nàng nói không nên lời. Lý Liên Hoa phát biểu, ta cảm thấy nữ hải cho nam hải dùng tiền cũng không có gì à, đối với tình cảm mà nói, ai dùng tiền không phải dùng tiền, chỉ cần hai người yêu nhau liền có thể rồi, vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy chúng ta nữ tính liền không thể dùng tiền đâu, phụ nữ còn có thể đỉnh nửa ngày trời ơi, mới nói nam nữ ngang hàng, đã bình đẳng. Vậy ai dùng tiền không phải hoa? Đều là thời đại mới độc lập nữ tính, chúng ta đối đại vấn đề tình cảm bên trên, tiêu tiền vấn đề bên trên, vậy sẽ phải bình đẳng, cùng nam hài tử ở chung, ưa thích chính chúng ta cũng có thể tính tiền, không thích ra á cũng được, đừng để nam nhân cảm thấy chúng ta chiếm bọn hắn tiện nghi, dạng này nam nhân mới sẽ càng thêm tôn trọng chúng ta nữ tính. Công bằng, công chính. Không thể để cho nam tính cảm thấy, chúng ta hiện tại còn cần dựa vào bọn hắn, chúng ta đã thức tỉnh, bọn tỉ bội. Thời đại mới tất cả mọi người một dạng dạng này ở chung, mới là chính xác ở chung phương lưỡi Hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu a, nguyên này đánh có lý có cứ, nhiệt độ muốn bị vụt bên trên. Tấn ca ngươi không phát nói một cái. Chu công tử nhất miệng, phát biểu cái gì? Ta nhàn nói cái gì đều có tốt cùng hỏng, xem náo như gì. Lại nói ta, ngươi còn có tiểu minh ba người chúng ta thế, nhưng là lão bản, loại sự tình này tham dự vào, người khác sẽ cảm thấy chúng ta cố ý khiêu chiến, lẫn lộn. Không phải tìm cho mình sự tình. Thầm Lãng dựng thẳng lên một cái, tấn ca, có thể a, ngươi còn có cái này trí tuệ." Chương 98, phi thường tính khoảng cách chương 98, phi thường tính khoảng cách sau đó. Tại Hoàng Bân thao tác dưới, Thủy Quân xuất động, Hoàng Bân thủ đoạn rất lợi hại, trực tiếp kéo ra Nam nữ đối lập điểm chiến tranh, đem trước mắt trong xã hội loạn tượng tất cả đều cho dẫn nổ, các loại dẫn trải qua cứ điểm, đem nữ tính vớt nữ hình tượng, tư liệu, chuyện xấu đều cho phát nổ đi ra, sau đó còn đem một chút không tốt Nam đồng chí thiết công kê ví dụ cho phát nổ đi ra, đưa tới mọi người dối giết tiếng thảo luận. Sau đó Na chát tiểu thị tỷ, trực tiếp xuất đạo tức đình phong, mặc dù không phải dựa vào tác phẩm đi lên, nhưng là lập tức, liền thành ba Leo lie nhã hình tượng người phát ngôn, đập quảng cáo mảng lớn, cho tiện lấy trả lại an bài mấy cái tốn nghệ hôm nay liền lên hiện tại tương đối lôi cuốn tham hỏi tiết mục phi thường tĩnh khoảng cách thẩm lãng mang theo na chat tiểu minh chu công tử hoàng bắc một khối bên trên tống nghệ một là đến tuyên truyền phim hai là cho tiểu nha đầu trợ trận tay cầm chắn tử lên đài trước đó na chat rất là khẩn trương thẩm lãng vô vô tiểu nha đầu bả vai đừng sợ nhìn ca chơi như thế nào mọi người tốt ta là phi thường tĩnh khoảng cách người chủ trì lý tĩnh hôm nay chúng ta may mắn mời đến hạ người vô danh đoàn làm phim chủ sáng đoàn đội để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời trong nước tân duệ diễn thẩm lãng một trận mở vang lên thẩm lãng dẫn đầu ra sân Sau đó Na Chat, Hoàng bác, Chu công tử, Hoàng Tiểu Minh cũng đều đi ra mấy người ngồi tại một cái trên ghế salon. Dưới đài một mảnh tiếng bố tay. Đầu tiên phỏng vấn tự nhiên là Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đạo diễn, năm nay mới 24 tuổi. Thẩm Lãng gật đầu chuẩn xác mà nói đã 25 tuổi, sinh nhật đã qua. Thật trẻ trung, tuổi trẻ tài cao a. Thẩm Lãng mỉm cười, khen ngợi. Ngài tại sao lại lựa chọn đi đến đạo diễn con đường này? Thẩm Lãng trầm ngâm một chút ngươi nhắc tới cái, vậy ta là nhận lấy lao Mưu tự ảnh hưởng, ban đầu ta đi học lúc thấy được trương đạo còn sống. Đương thời ta đã cảm thấy cái này phim làm sao lại đẹp mắt như vậy, như thế không giống chứ, cái này hí đập cùng ta trước đó nhìn qua hát ca Hải thị phiến, phim hành động đều không đồng dạng, đập rất sinh hoạt rất tiếp địa khí, hơn nữa còn để cho ta hiểu rõ đến Trung Quốc năm đó một chút không tốt lắm quá khứ cùng lịch sử. Lý Tĩnh Tư ba đạt dựa vào ngài muốn hại chết ta à chuyện này là có thể lấy ra làm mà nói. Bất quá không có cách nào, đã cho tới nơi này, cũng không thể nói trực tiếp liền thay đổi một cái chủ đề. Lý Tĩnh chỉ có thể tiên trì cười ha hả nhìn xem thầm lãng, chúng đạo ảnh hưởng tới ngài, còn sống ta cũng nhìn qua, sắp thực thật không tệ. Thầm Lãng mỉm cười đúng không? Hỗn loạn hiện đại, nói thật, rất dám đập để cho chúng ta hiểu rõ Trung Quốc lịch sử, Lý chủ trì trước đó cũng từ đời cha nơi đó, nghe nói qua những sự tình này a. Lý Tĩnh dựa vào, ngươi liền không thể thay cái chủ để sao? Mẹ, nghe nói qua một điểm, yêu cái gì nghe nói ngài vẫn là một tên nổi tiếng dê bán sách ta ra. Quỷ suy đăng cũng là ngài biết. Lý Tĩnh đội vàng nói sang chuyện khác lại mẹ hắn nói tiếp đều muốn thành tiết mục sự cố. Mẹ, nhàn đến nhàm chán biên cố sự, không nghĩ tới còn có nhiều người như vậy ưa thích, ta rất may mắn. Ngài thật có tài hoa, lại có thể viết sách còn có thể quay phim, còn có thể làm đạo diễn, với lại cũng còn thành công, thật lợi hại. hoàn thành, chỉ có thể nói có một chút chút ít tài hoa, quá kiêm đường. gần nhất trên internet có người đánh giá, ngài cùng cách tiểu tứ, hàn hàn, đường tam thiếu được vinh dự văn học mạng bốn vị đại thần tác ra, tại người đọc trong lòng, ngài tại trong lòng của bọn hắn địa vị rất cao. ngài đối với sưng hô thế này, có cái gì muốn nói? thẩm lãng như mai, không có gì muốn nói, ta chính là tùy tiện biết biết văn học mạng mà, mà, ngay từ đầu liền là một cái nhà vệ sinh văn học, nhàn hạ vô sự thời điểm đọc qua một cái. Không nghĩ tới sẽ như vậy bị người truy phủng, bưng lấy có chút cao, ta tại văn học khối này, thực tình không có gì quá nhiều tài hoa, viết so với ta tốt thì thôi đi. Giống tu tiên thủy tổ Chu Tiên, tung bay mạc hành trình, lịch sử minh triều những sự tình kia, loại chiến tranh tiểu minh truyền kỳ, vẫn là rất nhiều rất nhiều khác biệt loại hình tiểu thuyết, đều viết so với ta tốt, cái đồ chơi này, có thể lựa hoàn toàn liền là vật khí, ta thật không cảm thấy mình có bao nhiêu châu, đám dân mạng cũng cho ngươi thổi quá cao, đương nhiên mặc dù chúng ta không ra thế nào, nhưng là mặt khác ba vị, cùng ta so càng không ra thế nào. Chương 99 Thẩm Lãng pháo huynh quách tiểu tứ chương 99, Thẩm Lãng pháo huynh quách tiểu tứ lời này vừa ra, Lý Tĩnh ngây ngẩn cả người, cái quỷ gì? Ta ngủ ngộng, vẫn là ăn nhiều. Hắn vừa rồi tại nói cái gì? Này, lời này nói như thế nào đây Thẩm Lãng hắng giọng một cái quách tiểu tứ mà, thanh xuân đau suất văn học lưu phái, viết đều là thứ gì? Sơn trưởng, tình yêu, ngập trong vòng son, sau đó giảng một chút loạn thất bát tao tỉnh cầm dây, chắp vá tại một khối, chuyên môn lừa gạt nữ hài tác phẩm, không có gì nội hàm. Mặc dù nói là bị một đám nữ tính độc giả chỗ yêu thích, nhưng là ngươi có thể tại trong sách học được cái gì? Với lại năm thời điểm, cái yêu một thiên trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu đạo văn trang vũ quyển lý quyền ngoại, hắn sáng tắt con đường, liền là một cái chạm tại trên bả vai của người khác, bỏ tới chút cao, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Lý tính đại ca, ngươi là đến cô ý làm ta đúng không, hai ngày trước ta mới phỏng vấn xong quách tiểu tử. Ngạch, việc này, ta không hiểu rõ. Lý tính. Thầm lãng khỏe miệng khẽ nguyết, không hiểu rõ, không có việc gì, ta nói cho ngươi thôi, 2004 cuối năm. Từ Bắc Kinh thị nhất trung viện đối Quách tiểu Tứ cùng Trang Vũ quyền tác giả tranh chấp án làm ra nhất thẩm phán quyết, phán lệnh Quách Tiểu Tứ, Xuân Phong Văn Nghệ xuất bản xã lập tức đình chỉ trong ngậm hoa rơi biết bao nhiêu một sách xuất bản phát hành, cộng đồng bồi thường nguyên đơn cáo Trang Vũ tổn thất kinh tế 20 và nguyên, tại trên báo chí công khai hướng nguyên hướng cáo Trang Vũ chịu. Nhận lỗi, bị cáo Bắc Kinh sách báo cao ốp có hạn trách nhiệm công ty đình chỉ tiêu thụ trong ngậm hoa rơi biết bao nhiêu một sách. Sau đó, hai phe đồng đều đối nhất thẩm phán quyết không hài lòng, đưa ra tòa án. 2006 năm tháng Bắc Kinh thị cao viện trung thẩm phán quyết nhận định, Quách Tiểu Tử tiểu thuyết trong Mộng Hoa Giới biết bao nhiêu đạo văn tác gia Trang Vũ tác phẩm quyển lý quyền ngoại, Quách Tiểu Tử cùng Xuân Phong văn nghệ xuất bản xã cộng đồng bồi thường Trang Vũ tổn thất kinh tế 20 vạn nguyên, truy bồi tinh thần tổn hại an ủi kim 1 vạn nguyên, đình chỉ tiêu thụ trong Mộng Hoa Giới biết bao nhiêu công khai xin lỗi các loại, ngày quy định 15 ngày chấp hành. Với lại, cho đến tận này, ta cũng không có tại mạng lưới, truyền thông bên trên nhìn thấy Quách Tiểu công khai xin lỗi, người này hoàn thành thanh niên thiếu nam thiếu nữ thần tượng, ta rất không hiểu, người đạo văn tác phẩm của người khác ngươi còn không xin lỗi, ân, ngươi hoàn thành thật tượng, ngươi có muốn hay không mà ta? nhanh, là cái chân nam nhân ngươi liền tranh thủ thời gian công khai xin lỗi. lời này vừa ra, Lý Tĩnh nổ đại ca, ngươi giết chết ta đi. Chu công tử, Hoàng Tiểu Minh, Na Trát, Hoàng Bắc đều tròn bóng, ta dựa vào ngư bước. sau đó ta lại đến nói một chút cái kia hàn hàm, ân, tính toán không nói, tam trọng môn thời gian mọi người cũng đều giải, cũng là cùng quách tiểu tứ kẻ giống nhau. ân, đường tam thiếu, người này càng không biết xấu hổ, ngay từ đầu liền là cái biết tiểu hoàng văn hiện tại thành danh liền bắt đầu dẫn đầu chống lại tiểu hoàng văn. Nhà làm ảnh hình người hắn dạng này, thật sự là không cứu nổi. Ta cùng bọn hắn ba cái tại một khối, còn bị đánh giá thành tứ đại thần, ta rất buồn nôn. Phiên phước đám dân mạng về sau đừng có lại sách ta tác ra thân phận, ta xấu hổ. Lời nói xong, Lý Tĩnh thoáng váng đại ca ta phục được không? Lý Tĩnh đội vàng nhìn về phía Chu công tử, thầm lãng là một điểm lời cũng không dám hỏi nữa. Chu công tử, ngài đoạn thời gian gần nhất tác phẩm thật là không ít, bộ bộ đại bảo khí càng ngày càng tốt, ta là ngài trung thực fan hâm mộ. Chu công tử mỉm cười nói tạ ơn, kỳ thật cũng là vận khí tương đối tốt, thuận tiện lấy chúng ta thẩm đại đạo nguyện ý mang theo ta một khối chơi. Lý Tĩnh nhìn thẩm lãng một chút, lại liếc nhìn Chu công tử. Nghe nói, ngài cùng Thẩm đạo quan hệ không phải bình thường. Thẩm lãng một thanh ôm Chu công tử cổ, cho Lý Tĩnh giật mình, "Đại ca, ngươi muốn làm gì?" "Đây là ta hảo huynh đệ." Lý Tĩnh tùng khẩu khí, "Đại ca, ngài chớ nói chuyện được hay không?" "Ban cầu. Chu công tử liền đẩy ra Thẩm lãng, "Đáng ghét." Lý Tĩnh cười ha hả nói ngài cùng Thẩm đạo quan hệ coi như không tệ. Các ngươi ban đầu là thế nào nhận thức? Mặt nạ, lúc trước đập mặt nạ thời điểm, hắn là mặt nạ biên tĩnh, sau đó chúng ta liền có biết. Chu công tử không nói hốt thuốc sự tình. Đằng sau ta liền hối hận hắn không cần mặt mũi, tại Bắc Kinh còn ở nhà ta, đằng sau công việc vẫn là ta giới thiệu Dương Danh lập vạn cái kia bộ hí cũng là ta giới thiệu với hắn Trần Giám chế, đằng sau tại Nam Thành, kỳ thật muốn thật coi như ta xem như thẩm lãng quý nhân. Thẩm Lãng khỏe miệng gãy nhếch, ngươi muốn nói như vậy, kỳ thật cũng không có tâm bệnh. Ở nhà ngươi? Lý Tĩnh một mặt mở bức. Chu công tử gật đầu hắn hiện tại còn ở nhà ta đâu, ta ở chỗ này cho mọi người làm sáng tỏ một cái, ta cùng hắn liền là bạn tốt, hắn đâu, tại Bắc Kinh không có chỗ ở, vẫn ỷ lại nhà ta. Liên băng hữu, không có cái gọi là quan hệ nam nữ. Những cái kia cậu tự báo nhỏ đừng mù biết được không? Lý Tĩnh nhìn về phía Thẩm Lãng, "Vì sao? Ngài không mình đi ra ngoài ở đâu?" Thẩm Lãng nhún vai vừa mới bắt đầu là bởi vì nghèo. Đằng sau có tiền, ta cũng lười đi ra ngoài ở, ta ở quân thuộc, chính ta có phòng, chỉ bất quá thuê, liền là cho thuê Na Chat. "Chu công tử, ngươi có phòng ở." "Ta làm sao không biết?" Thẩm Lãng cười xấu xa nói cho ngươi biết, ta làm sao còn có thể tiếp lấy ở nhà ngươi. "Chu công tử." Lý Tĩnh. Chương 100, kháng lôi chương 100, kháng lôi lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, đến viên Na Chat bắt học. Na Chat Ngươi tốt." Na Chat mỉm cười nói, "Ngươi tốt, Lý chủ trì. Na Chat, ngươi gần nhất rất hòa à. Ta biết, Na Chat, liên quan tới ngươi phát biểu ngày đó, nữ hải phải học được cho nam hải tiêu tiền văn trường, hiện tại lượt đều không bên, mọi người nhao nhao cũng đang thảo luận, chúng ta tiết mục tổ rất nhiều biên đạo cũng đều đang thảo luận ngươi cái đề tài này. Gần nhất trên mạng nhưng có không ít người mà ngươi. Na Chat túi đầu ta biết, cho nên ta không dám nhìn lòng, không dám lên lưới, gần nhất đều ở nhà không dám ra ngoài, ta rất sợ sệt. Lúc này Na Chat tựa như một cái bị khuất tiểu cô đường. Y thật nặng sợ sệt cái cái giấm, mỗi ngày đi theo Chu công tử, thầm lặng, Hoàng Tiểu Minh một khối chơi mà trưởng, an hiệp, mấy ngày nay vui vẻ lên gớm, không trải qua tiết mục mà, đương nhiên muốn bán thảm một điểm, chiếm được đồng tình không phải. Lý Tính nhìn xem Na chát dạng này, có chút đau lòng, thật đáng thương tiểu cô nương. Bất quá, nam đồng chí nhóm đều rất ủng hộ ngươi, hiện tại cũng nhao nhau xưng hô ngươi là nữ Bồ Tát, còn có người cho ngươi biểu không hình, đem thả trong nhà, mỗi ngày dâng hương cùng mấy ngươi. Với lại bức tranh này bây giờ bị trên bạn người đăng lại. Na Trát, cái gì đồ chơi? A Lý tính khỏe miệng cái nết, mọi người mời xem màn hình lớn. Lúc này trên màn hình lớn biểu hiện một người trẻ tuổi cầm trong tay hương, trên hương án để đó Na Trát ảnh chụp, không phải hát bạch là màu sắc rực rỡ. Bên cạnh còn viết chữ Đại Từ Đại Bi Nữ Bồ Tát, chúc ta tìm tới người trong lòng. Thẩm Lãng nhìn phốc phốc vui lên, Vô Na Trát bả vai sư muội, ngươi cái này trực tiếp thăng tiên ta đi, lù bước. Chu Công Tử, Hoàng Tiểu Minh, Hoàng Bác đều vui không được, đám dân mạng là thật làm a. Na Trát, Lý tính mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi viết cái để ta kia, không có vấn đề gì, đơn giản liền là giữa nam nữ kết giao có nên hay không tiêu tiền vấn đề nam có tiền vậy liền nam hoa, nữ có tiền liền nữ hoa tình cảm chuyện này không thể so đo nhiều lắm bánh mì vật này đó là kết hôn về sau mới muốn đi nói chủ đề yêu đương thời điểm tất cả mọi người hào phóng một điểm nam hải không nên cảm thấy nữ hải chiếm tiện nghi nữ hải cũng không cần quá nhiều đi hoa nam hải tiền tình yêu vật này ta cảm thấy cùng vật chất không quan hệ chúng ta hay là không thể quá mức vật chất sau đó lại phỏng vấn hoàng tiểu minh một vấn đề liên la hoàng tiểu minh gần nhất lại đổi bạn gái bạn gái trước lý phi nhi tại trên mạng gửi công văn đi dương thiên bảo bên thứ ba chân chân việc này để hoàng tiểu minh giải thích một chút. hoàng tiểu minh một mặt thâm tình cầm mỉ rộ phuẫn đối với bạn gái trước, ta chỉ có thể nói một câu, thật có lỗi, nhưng là không có bên thứ ba chen chân chuyện này. nói nhảm cho dù có cũng không có khả năng nói cho ngươi a thanh danh còn cần hay không. ta cùng ta đương nhiệm rất tốt, cảm ơn mọi người quan tâm. cuối cùng liền đến thiên hoàng bác, lý tĩnh liền phỏng vấn một cái. hoàng bác lúc đầu lăn lộn vòng tròn vấn đề, làm sao gia nhập giới văn nghệ còn có cùng lưu thiên tiên là đồng học chuyện này, trước đó đối diện kịch bản cũng liền thầm lãng mủ cây nhi nã pháo. phỏng vấn mục, kết thúc, kết thúc mỹ. Thẩm lãng trước khi đi còn nhìn xem Lý tính, Lý chủ trì, đến lúc đó sẽ không cho ta cất ta. Lý tính cười khổ thẩm đạo, kéo chắc chắn sẽ không kéo quá lợi hại. Liên quan tới ngài trò chuyện trương đạo những lời kia, chúng ta đoán chừng sẽ sửa chữa một cái. Đối với ngài đánh giá mấy vị đại tác gia lời nói, chúng ta là sẽ không tu bổ. Mặc dù là đại pháo, nhưng là đây cũng là tin tức độ a, mà lại là đại tin tức. Thẩm lãng nhẹ gật đầu, vậy là được. Phiền toái. Thẩm lãng chiêu này liền là cầm dư luận ép dư luận, Na Trát đã ăn đủ lưu lượng hắn hiện tại hạ tràng, chính là vì đè xuống Na Trát dư luận. Về phần Bách Tiểu tứ, hàn hàm. Đường Tam thiếu cái này ba người có chết hay không liên quan đến hắn cái giám ấy, vốn chính là lấy ra lính lôi khiêng nổi hay không, dựa vào bọn họ mình doài. Chương 101, đối tác chương 101, đối tác khách sạn, bia nhỏ nướng. Chu công tử một bên ăn một bên cười, ngươi thật là đi, đem lý tính nói mặt đều tái rồi. Thầm lãng nhún vai ta đây là cho nàng tiết mục để cao tỷ lệ người xem. Hoàng tiểu minh, nàng kém chút đều không tiếp được lời của ngươi, dựa vào ngươi cái này nói ra pháo liền nạp pháo, đúng quách tiểu tứ đạo văn sự tình là thực truy a, tiểu tử này phía sau có người, ngươi đừng. Thực truy chỉ bất quá đương thời chuyện này gây không lớn, mạng lưới cũng không có hiện tại như thế phát đạt, rất nhiều người đều đem việc này cho quên lãng. Người chiêu này cao, đoán chừng ngày mai, việc này chắc là phải bị xông lên nóng lục soát, Na Chát ngươi sư ca đối ngươi thật là không tệ a. Na Chát bưng chén lên nhìn xem Thẩm Lãng sư ca, ta tí ngươi. Thẩm Lãng mỉm cười, khách khí cái gì, ta là người lão bản, ngươi xảy ra chuyện ta khẳng định che chở ngươi. Đúng, Dương Tiểu Mịch gia nhập công ty việc này, nàng đến cùng có đồng ý hay không? Chu công tử nhìn về phía Thẩm Lãng đường. Vậy ai biết, gần nhất ta nào có rảnh để ý đến nàng. Hãy đồng ý không đồng ý, chúng ta lại không thiếu cái này nệ nhân. Thẩm Lãng nhíu bay, đối với cái này bạn gái trước, hắn là muốn giúp một cái bất quá xem ra, dương tiểu mịch có chút, không có nhìn chúng hắn là cái công ty này. Hậu kỳ, về nhà dụ hoặc chúng ta cũng chuẩn bị khai mạc, các ngươi muốn hay không treo cái nhà sản xuất? Thẩm Lãng nhìn xem Chu công tử cùng Hoàng tiểu minh hai người. Chu công tử lắc đầu ta khi cái gì nhà sản xuất, cái gì cũng đều không hiểu, treo cái tên làm trò cười cho người khác. Hoàng tiểu minh dựa bảo, lời này của ngươi nói. Mẹ, vậy ta cũng coi như Thẩm Lãng vui vẻ, đường tính toán à, ta cho ngươi phụ lên cái này đuổi ta đi làm giám chế, ngươi cùng tấn ca không có việc gì cũng đi qua nhìn một chút, dù sao cũng là công ty chúng ta bộ thứ nhất kịch truyền hình. Hoa Tiểu Minh xoa xoa đôi bàn tay vậy ta liền không khách khí à, đúng lắm nhi, ta cái kia bạn gái gần nhất muốn vào ngành giải trí, công ty chúng ta cái này hí, đến lúc đó có thể hay không cho an bài một nhân vật nhỏ chu công tử trực tiếp đối hoàng tiểu minh một mặt, ngươi cái này vừa thành lập công ty, liền hướng bên trong nhét người. chúng ta là làm ăn, ngươi cái này đúng sao? An bài bạn gái của ngươi, bạn gái của ngươi là công ty chúng ta người mà, làm ăn đều giống như ngươi. Ngươi an bài một chút, hắn an bài một chút, đến lúc đó đều thành cá nhân liên quan Hoàng Tiểu Minh bị Chu Công Tử đối không muốn không muốn. Hoàng Tiểu Minh vội vàng nhấc tay đầu hàng ca, đừng nói nữa ca, ta sai rồi, chính ta cho nghĩ biện pháp, ta đi tới lần ta cũng không dám để, sợ sệt. Chu Công Tử trợn trắng mắt, chúng ta hùn bốn ba cái làm ăn, tại công sự phía trên, không thể có tư tâm, không phải làm ăn này chỉ định làm công dài, về sau ai muốn nhắc lại, ta liền trực tiếp trở mặt. Thầm lãng đồng ý Tiểu Minh ca, tấn ca lời này không sai, chúng ta hùn bốn làm ăn, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Không thể nhắc ngợi, ngươi muốn nói chúng ta thành công về sau hạng mục làm làm nhiều lớn, ngẫu nhiên nhét cá nhân, đây là nhân chi thường tình, chúng ta lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Làm ăn nhất định phải công là công, việc tư tư, ta để vần vần tiến tổ quay phim, còn không phải nên dạng gì liền dạng gì, các sê ta đều không cho. Hoàng Tiểu Minh bưng chén rượu, ca, hai vị đại ca, ta sai rồi, về sau loại sự tình này, ta sẽ không hề nhắc tới. Chu công tử lúc này mới nhẹ gật đầu lại nói, liền ngươi bạn gái nhỏ kia, ta còn không biết chuyện gì xảy ra, lan luận người mẫu vòng muốn tiến vào ngành giải trí, tìm ngươi khi bạn trai không phải liền là cầu ngươi cho nàng mang một ít chỗ tốt, ngươi cùng với nàng ta cũng không xem trọng, chơi đùa được." Hoàng Tiểu Minh mỉm cười, "Ta cũng chính là chơi đùa, bất quá, cũng nên cho điểm chỗ tốt không phải. Cùng ta nói yêu thương, cái kia không màng ta điểm cái gì?" Thẩm Lãng cười ha hả lung lay đầu cho nên nói, "Chúng ta cái bằng này, liền là cái tràn ngập đi giao dịch địa phương, chân ái khó tìm." Na Chat biểu thị ta không tán đồng, "Sư ca, ta không mang ngươi cái gì à, ta liền cầu dung mạo ngươi đẹp trai, có tài hoa." Thẩm Lãng trợn trắng mắt đi một bên chơi, "Tiểu thí hải." Na Chat cúi đầu nhìn một chút mình hư ta sẽ có một ngày biển lớn, đừng xem nhẹ người, một ngày nào đó ta sẽ vung ngươi trên mặt. đối với na chắc đồng học ý nghĩ, thầm lãng không được biết. mấy người ăn trò chuyện, thời gian đi vào đến khuya, riêng phần mình trở lại gian phòng, tắm rửa một cái, hơi say rượu tiến vào mộng đẹp. chương 102, hạng người vô danh xem phim sẽ trương 102, hạng người vô danh xem phim sẽ thầm lãng đi vào trung ảnh bắt đầu hậu kỳ biên tập công tác, hạng người vô danh bởi vì diễn viên quá ra sức, trên cơ bản biên tập áp lực rất nhỏ, không đến một tuần lễ thầm lãng liền kéo ra liên miên. gọi tới vương trung Quân, hàn tam bình hai người. Một khối đem liên miên cho nhìn. Hạng Tam Bình phủi tay, vợ Bích Hay, có được vợ Bích Hay, lại là một cái tác phẩm xuất sắc, rất tốt. Tiểu Thẩm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vương Trung Quân cũng là một mặt ngạc nhiên, thật không nghĩ tới Thẩm Lãng trong tay là thật có giống, hạng người vô danh cái này đi, hắn có dự cảm muốn lửa. Vô luận là nội dung cốt truyện lời kịch vẫn là diễn viên diễn kỹ, hình tượng cảm giác, đều không cái gì chỗ có thể soi mói. Thẩm Lãng cười ha hả nhìn xem hai người hài lòng liền thành. Hạng Tam Bình cho Thẩm Lãng đưa yó thuốc, ngăn kỳ, chuẩn bị tuyển tại ngày đó." Thẩm Lãng xoa xoa đôi bàn tay quốc khánh ngăn thế nào? Vương Trung Quân nghĩ mày, ngươi muốn cùng mặt nạ đánh, không có cần thiết này à? Hàn Tam Bình cũng nhẹ gật đầu Tiểu Thẩm. Thay cái ngăn kỳ à? Hiện tại thị trường cùng một thời gian còn không chứa được hai cái tốt tác phẩm. Vậy liên tiết nguyên đán, không phải liền chúc tuổi? Ngài nhìn xem cho an bài một cái. Hàn Tam Bình sờ lên cái cằm. tiết nguyên đán à, chúc tuổi năm nay có không phải buổi chớ ái giày không cần thiết chen tại một khối. Ta muốn Vương tổng cũng nghĩ như vậy à? Vương Trung Quân mỉm cười Hàn tổng biết tâm ta à? Thẩm đạo, tiết nguyên đán liền rất tốt, ngươi tâm, tuyên truyền phương diện chúng ta hoa tiểu toàn lực ứng phó, tuyệt đối làm thật xinh đẹp. Thẩm Lang nướng bay vậy còn dư lại sự tình ta liền giao cho hà tổng, vương tổng năm nay nhiệm vụ ta cũng cho hoàn thành ta phải thật tốt cái nghỉ thẩm lãng cáo từ hai người Hàn tam bình lườm vương trung quân một chút thản nhiên nói trung quân tiểu tử này trong bụng có hàng a ngươi cần phải thật tốt dỗ dành vương trung quân gật đầu minh bạch bất quá tiểu tử này không phải bình thường lão cá với lại rất ủy với lại hắn cùng chu công tử đi gần ta cái này trong lúc nhất thời còn không biết như thế nào mới có thể nắm chắc ý nghĩa của hắn hà tam bình mỉm cười công ty của các ngươi nhiều như vậy nữ nghệ nhân xa luân thôi vương trung quân cười khổ nếu là phạm tiểu bản có tại để nàng xuất thủ đoán chừng có thể nhưng là phạm tiểu bản đi lần này hoa sen miên kỳ lại so với hắn lớn không ít trong lúc nhất thời ta còn thực sự không có nhân tuyến thích hợp ta không phải nghe nói các ngươi gần nhất chuẩn bị ký lưu tiên tiên mà hai người này trai tài gái sắc phù hợp vương trung quân khối này thì hắn coi trọng Hàng tổng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói có tiền dạng gì nữa nhân ngươi tìm không thấy vương trung quân gật đầu minh bạch ai đúng hà tổng lô bạch cấp xích bích thế nào hà tam bình nghe vậy lộ ra cười khổ thế nào Chẳng ra sao cả Cái này hí tiêu rồi ta, cái này 80 triệu đô la Mỹ đoán chừng vẫn không. Vương Trung Quân nghe vậy sửng sợ không thể à, đây chính là Nô ngữ các, 80 triệu đô la Mỹ đầu tư, tham gia diễn đều là một đường đại lão, hơn nữa còn là Tam quốc, cái này còn có thể xảy ra vấn đề. Hàn Tam Bình thở dài, ngoại quốc hòa thượng, thủy Trung không có cách nào ở Trung Quốc thật tốt nhập kinh, lần này đoán chừng là huyễn xem phim sẽ thời điểm, ta đều không xem hiểu, loạn không được, ai. Hắn ngay cả ngài cũng dám chuyến. Hàn Tam Bình cười khổ cũng không thể nói như vậy, có thể là ta thẩm mỹ theo không kịp thời đại a, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Ta đây không phải lập tức cũng muốn làm cái đại chế tất mà. Không đồng dạng, ngươi cái kia hí đầu tư không lớn, còn có Trình lòng, lưu chi Tiên, Lý Liên Hoa, coi như bội cũng bội không có bao nhiêu. Hoa tiểu đưa ra thị trường xác định thời gian chính xác mà. Xác định, liền lễ quốc khánh của ngày, đi, đến lúc đó ta thì không đi được. Minh mạch, vậy ngài bội vàng, ta cái này rút lui." Hàn Tam bình nhẹ gật đầu. Chương 103, nhẹ dựng lên đánh ngươi đầu gối chương 103, nhẹ dựng lên đánh ngươi đầu gối thẩm lãng phá tiểu tử việc này, lập tức liền lên các đầu to đầu. Quách Tiểu Tứ phan hâm mộ đều tròn váng, thần tượng đạo văn, cái này vẫn phải, mấu chốt là thẩm lãng xuất ra chứng cứ, nguyên tác giả cũng đi ra phát ra tiếng. Quách Tiểu Tứ người cũng tròn váng, không phải, anh em, ta chết yêu ai đèo ai, đám dân mạng nhau nhao để Quách Tiểu Tứ công khai xin lỗi, bất quá Quách Tiểu Tứ mới không xin lỗi đâu, cái này nếu là nói xin lỗi, về sau văn nghệ vòng tròn hắn còn lăn lộn không lăn lộn, không có cách nào, giả chết thôi. Đồng thời còn xuất động một nhóm lớn thủy quân, đen thẩm lãng, thẩm lãng mà liền một cái quyết điểm, trêu chọc rất nhiều bạn gái cộng lại đều nhanh thành một cái tăng cường hàng quách tiểu tứ liền từ cái này hạ thủ phun thẩm lãng liền là một cái tận bã nam hai họa tiểu cô nương quách tiểu tứ lúc đầu coi là chuyện này nắm vững thắng lợi ai biết thẩm lãng bạn gái trước nhóm cái thứ nhất không đồng ý cái gì gọi là đùa bỡn tình cảm chúng ta đều là chân ái thẩm lãng chẳng qua là yêu nhiều người một điểm mà thôi nhân gia lớn lên đẹp trai như vậy còn có tài hoa là người một cái hướng giới tính không rõ tên lùn có thể đen trực tiếp nhau nhau mở phun quách tiểu tứ tiêu tuấn diễm ta cùng thẩm lãng sư ca là chân ái hắn chỉ bất quá liền là tuổi trẻ không hiểu chuyện mà thôi Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta bạn trai cũ, chỉ bằng ngươi nhảy dựng lên chỉ có thể đụng phải nhân gia đầu gối. Viên San San, liền là, lo chuyện bao đồng, mình Đạo Văn bị xét xử công khai còn cự không xin lỗi, ngươi là vi phạm. Ta bạn trai cũ nhiều lắm là liền là hoa tâm, ngươi còn công kết án, ngươi cũng xứng. Hán Thanh Tử thẩm lãng cùng chúng ta ở giữa sự tình, không cần đến ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Mình Đạo Văn không nhận sai, còn muốn ra chiến, ta nhổ vào. Quách tiểu tử, không phải. Các ngươi đang làm gì? Ta là đang giúp các ngươi tay xé cặn bã Nam A, các ngươi hẳn là giúp ta a. Này làm sao cùng kịch bản bên trên biết không đồng dạng a? nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất thẩm lãng hiện tại là đại đạo diễn, thứ hai thẩm lãng đã cùng những này bạn gái trước nhóm xin thứ lỗi, xin lỗi lỗi, xin lỗi dùng từ là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng là ta không có đùa bỡn các ngươi bất cứ người nào tình cảm, ta mỗi đoạn tình cảm đều là chăm chú, các ngươi cho ta mỹ hảo hồi ức mới khiến cho ta thành công, cảm ơn các ngươi, nếu như ta đối với các ngươi ai tạo thành tổn thương, ta nhận đánh nhận phạt. thẩm lãng đều thái độ này, bạn gái trước nhóm còn có thể nói cái gì? ngươi nói chân hắn đạp mấy đầu thuyền, hắn cũng không có hắn liền là đổi nhanh một chút mà thôi. lúc trước cùng thẩm lãng yêu đương cũng đều là cầu hắn dáng rất đẹp trai, phong tục hài hước, mặc dù tình cảm rất ngắn, nhưng là cùng một chỗ thời điểm vẫn là rất vui vẻ. với lại thẩm lãng bạn gái trước cái thân phận này đối các nàng những này ngành giải trí quân dự bị mà nói bao nhiêu sẽ cho các nàng mang đến điểm nhiệt độ. cho nên người công kích thẩm lãng, các nàng cái thứ nhất không đáp ứng. lúc đầu hàn hàm còn chuẩn bị lửa cháy đổ thêm dầu tới, xem xét tình huống này trực tiếp giả chết. đường tam thiếu cũng không ngoại lệ, hắn làm điểm này chuyện thất đức, căn bản chân đứng không vững cùng. Thẩm lãng loại này đạo diễn cùng hắn không phải một cái cấp bậc muốn chạm xứ đều không được. Bất quá ba người muốn giả chết vẫn là suy nghĩ nhiều, dư luận sự kiện càng lúc càng lớn. Cái kia đâm đồng học thoát thân mà ra, Thẩm lãng trở thành trên đầu sóng ngọn gió nhân vật. Bất quá bởi vì Thẩm lãng tiếp địa khí, không trang bức vẫn còn tương đối chân thực, cặn bã liền cặn bã một điểm thôi. Xuất ca liền không có không cặn bã tại Thẩm lãng nhan chị tăng thêm dưới. Chúng ta tha thứ ngươi. Khí bách tiểu tứ muốn nhảy dựng lên đánh Thẩm lãng đầu gối. Thẩm lãng trở về cơm chùa thời gian. 135 đi hứa tỉnh tỉ tỉ cái kia, 246 đi vườn vườn cái kia, chủ nhật nghỉ ngơi một ngày buổi trưa công tử xem TV kịch. Thời gian qua rất là tiêu xái, không chuyện nhỏ nha đầu cái kia đâm, còn xin hắn ăn cơm. Sau đó Dương Tiểu Mịch điện thoại liền đến. Lý Ký riêng tư dao, Thẩm Lãng tìm nửa ngày, cuối cùng thấy được Đại Mịch Mịch, mặc dù Đại Mịch Mịch kinh dâm, khẩu trang, khăn quàng cổ Đại Hạ Thiên cho mình bao lấy nghiêm nghiêm thật thật. Thẩm Lãng ngồi xuống, khá lắm, tìm ngươi nửa ngày, ngươi nô đến như thế kín làm gì, nếu không phải ngươi trước ngực cứng trắng, ta còn không có nhận ra ngươi. Dương Tiểu Mịch khỏe miệng khẽ miệng cái Lao nương 36 dê đi tới chỗ nào đều là như thế loa mắt. chương 104, ngẫu nhiên gặp Lý Tiểu nhiệm Trương 104, ngẫu nhiên gặp Lý Tiểu nhiễm thẩm Lãng, ta vẫn là quyết định, ta muốn đi Mỹ Á giải trí. Ta muốn đi HK phát triển. Thầm Lãng lườm đại mật một chút ta. Dương Tiểu Mịch liếc qua thẩm Lãng, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta mà. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, mọi người chú ý mọi người, nên nói ta đều nói cho ngươi ngươi muốn đi cảng vòng phát triển, ta vì sao muốn ngăn lấy ngươi. Dương Tiểu Mịch lúc đầu ta là muốn gia nhập công ty của các ngươi, ngươi biết ta vẫn là thích ngươi, nhưng là ta muốn có tốt hơn phát triển. Thẩm Lãng ngươi sẽ lý giải ta à? Thẩm Lãng khỏe miệng khép nít. Lý giải, lý giải. Thẩm Lãng, ngươi còn thích ta sao? Dương Tiểu Mịch thốt ra ta muốn theo ngươi hợp lại. Thẩm Lãng, thần kinh, ta mới không hứng thú đâu. Tiêu cái gì, Tiểu Mịch ta, ngươi cố lên, ta trong phòng còn nấu lấy canh đâu, ta liền đi trước. Dương Tiểu Mịch lườm Thẩm Lãng một chút. Thẩm Lãng, ngươi dạng này thật sẽ để cho lão nương rất tâm. Thẩm Lãng nuốt cái kia không có cách nào. Tiểu Mịch anh em đối ngươi đã không có hứng thú mọi người gia nhập công ty cũng chỉ sẽ là quan hệ hợp tác, ngươi đừng nghĩ nhiều, đúng, chúc ngươi tiền đồ như gấm, ta rút lui. Dương Tiểu Mịch nhìn xem thầm lãng rời đi sau lưng, khí mị mị đau, lần nữa bị cái này cặn bã nam cự tuyệt, đáng giận, lao nương đối ngươi cứ như vậy không có mị lực mà. cách đó không xa tăng giai ngồi sang đây xem lấy Dương Tiểu Mịch, Tiểu Mịch, ngươi vị này bạn trai cũ, thật là vô tình. Dương Tiểu Mịch thở dài ta tốt thất bại, hắn tuyệt không mắc câu, ta dễ chịu đả kích. tăng giai mỉm cười, nhiều chủ động xuất kết điểm, bất quá nam nhân mà không trọng yếu, sự nghiệp mới là vị thứ nhất, tốt ý. Thẩm Lãng đối Mỹ Á cũng không xem trọng, ta đi Mỹ Á, thật có thể mà. Tang Giai mỉm cười thép vòng mặt dù sùn lốc, nhưng là Mỹ Á giải trí thực lực có tại, bất quá nội địa ngươi cũng đừng ném, hai bên chạy thôi. Dương Tiểu Mịch nhẹ gật đầu, nhanh như vậy liền trở lại. Chu Công Tử nhìn xem Thẩm Lãng trong tay mua nguyên liệu nấu ăn rất là ngoài ý muốn, không phải nói Dương Tiểu Mịch bảo ngươi ra ngoài mà. Thẩm Lãng đem mua rau phóng tới phòng bếp, móc ra thuốc lá cùng Chu Công Tử cùng một chỗ điểm nhang muối. Nàng hay là chuẩn bị đi Mỹ Á giải trí, theo ta ra ngoài còn hỏi ta còn có thích nàng hay không, thần kinh. Chu Công Tử lặng, muốn cầu câu ngươi vậy ai biết cái này không trọng yếu? chu công tử gật đầu hậu thiên xích bích lần đầu lễ, ngươi cùng ta một hối. thành à, đem cái kia đâm cũng mang lên, mang tiểu nha đầu thấy chút việc đời, thuận tiện ngươi đang cho nàng giới thiệu điểm nhân mạch. đi, giữa chưa ăn cái gì? Cà chua hầm châu nam, đang lộng cái cá, đúng ngươi rút cái kia đâm mượn cái lê phục dạ hội a bài diện vẫn là muốn có. việc nhỏ, ta cùng hương mại nhi tổng thanh tra quan hệ cũng không tệ lắm, lễ phục ta đến giải quyết. ngược lại là ngươi cũng không có một bộ da dáng quần áo. tại sao không có? ta lần trước lần đầu lễ cái kia thân âu phục liền không tệ được không? à, đây này bỏ ra ta hơn bạn. Chu công tử trợn trắng mắt, lễ phục mặc một lần liền không thể xuyên lần thứ hai. tốt xấu ngươi cũng là nổi danh đạo diễn, có thể hay không, có chút tiền đủ, một hồi đi mua một bộ à. thầm lãng xoa xoa đôi bàn tay nhìn xem Chu công tử người xuất tiền. Chu công tử nhấc chân đạp hướng thầm lãng, người tại sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? hai người ăn cơm trưa, liền lái xe hơi đi tới tây đan. kỵ phạm nhi, a man nhi, đê ngáo, đều cho đi dạo một lần. cuối cùng bỏ ra thầm lãng, tiếp cận 17 vạn đại dương, thật tơ mờ quý. 17 vạn đại dương, cái này nếu là đi dựa chân massage có thể cho tự mình rửa khoan phái ra. Chu công tử nhìn xem Thẩm Lãng một mặt thịt đau dáng vẻ, chỉ cảm thấy rất không muốn nhận biết Thẩm Lãng người này. Bất quá nên nói không nói, quý có quý đạo lý, Thẩm Lãng mặc kỳ phạm hi màu trắng đường vân Âu phụng, yêu nhã quý khí, Thẩm Lãng đối tấm gương 10 phần bưởi bảy biển hồ sở. Chu công tử không có mắt thấy, vừa định quay thân rời đi, liền nghe đến một thanh âm kêu tên của mình. Chu công tử quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra tiểu dung, tiểu nhiễm, ngươi làm sao cũng tại cái này a. Thẩm Lãng liếc một cái, hoa tắc, Lý tiểu nhiễm, tư phẩm đại mỹ nữ, dáng người thật oắc. Lý Tiểu Nhiễm nhìn xem Thẩm Lãng nhìn mình chằm chằm, làm nàng đều thẹn thùng, nam này làm sao nhìn như vậy người đâu? Chu công tử nhìn xem Thẩm Lãng một bộ sắc lang dáng vẻ, đã thẩm lãng một cước làm gì đâu ngươi? Tiểu Nhiễm, đây là Thẩm Lãng, ta hảo huynh đệ, đây là Tiểu Nhiễm Chu công tử còn không có giới thiệu xong liền bị Thẩm Lãng cắt đứt, Thẩm Lãng vươn tay trên mặt tiểu dung, rất là ánh nắng tuấn lãng nhìn xem Lý Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm ta ngươi tốt, ta là fan của ngươi. Ngài bản thân thật là tốt nhìn, có thể hợp chương ảnh mà. Chu công tử chỉ cần là dung mạo xinh đẹp ngươi cũng là nhân gia fan hâm mộ đúng không? Thẩm Lãng, cái kia Tân đạo diễn Lý Tiểu Nhiễm nhìn thầm lãng một chút, liền đánh tám mươi phần, bề ngoài tốt, có tài hoa, liền là lúc nhìn người chậm chầm vào nàng, để nàng có chút không quá dễ chịu. Bất quá vừa rồi thầm lãng còn nói là nàng fan hâm mộ, còn muốn cùng với nàng chụp ảnh chung, cái này khiến nàng cũng hiểu, vì sao thầm lãng như thế nhìn nàng chậm chầm nguyên nhân? Ngươi tốt, thầm đạo, đừng gọi ta lãng nhi là được, Tiểu Nhiễm tả quá khách khí. Lý Tiểu Nhiễm khoe miệng khẽ biết vậy ta liền không khách khí với ngươi rồi. Chu công tử trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại nhìn xem Lý Tiểu nhiễm ngươi đây là dạo chơi, ngày mai không phải xích bích lần đầu mà? thật bất quả nghỉ ngơi một chút, đi ra đi lung tung đi dạo, đúng trăng sáng cũng ở đây. Chu công tử khỏe miệng cái nết mãi pha người đâu, cùng hắn bạn gái mua đồ đi. Chúng ta tìm một chỗ tụ một cái. Chúng ta nhưng thật lâu không gặp. Lý tiểu nhiễm đề nghị. Thành a, lãm nhi, ngươi cũng đừng đi. Thẩm lãng, vì sao? Thẩm lãng nhìn xem Chu công tử rất không hiểu. Chu công tử lôi kéo Thẩm lãng đi vào một bên người cứ nói đi. Ta nhưng nói cho ngươi, Lý tiểu nhiễm bạn trai cũ Yến pha bị người chặt đường, cũng là bởi vì nàng Hồng nhan hỏa thủy, nàng trước bạn trai cũ Tôn Đông Hải, nhưng vẫn luôn chậm chậm vào nàng đâu ta là vì ngươi tốt. Thẩm lãng trợn trắng mắt, cắt, hù ta, cái kia họ tôn đã sớm chạy trốn đến hát ca hiến pha cũng là phế vật, bị người chặt thành như thế, còn tơ mờ không cùng họ tôn liều mạng, ta cùng hắn có thể giống nhau, anh em không sợ. Chu công tử liếc xéo thẩm lãng ta liền biết, ngươi thấy mỹ nữ, ngươi liền muốn hát hát, không phải đại ca, ngươi xin thương xót, được hay không? Nhất định phải đi hát hát nhân ra làm gì? Thẩm lãng cười hát hát, mỹ nữ ta sợ dục cũng. ai nha, ta chính là suy nghĩ nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu cũng không được sao? Tấn ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu công tử. chương 105 thị trường cung ứng chương 105, thị trường cung ứng xác định liền là nhận biết bằng hưu ẩn a thẩm lãng vô bộ ngược bảo đảm nói tấn ca nhẹ gật đầu tiểu nhiễm trăng sáng bọn hắn còn bao lâu nữa a ta gọi điện thoại 3 phút sau lý tiểu nhiễm khỏe miệng khẽ nứt nói lập tức đến đây đúng còn có lưu thao cái đôi này chu công tử sưng sở làm sao còn có nàng chu công tử cùng nãi phan nhận biết rất sớm nãi phan ban đầu là làm giàn nhạc cùng đồng bạch liên nhận biết sớm hơn năm đó xuân ban đêm ta bức vương cưới người hẳn là chu công tử tới bất quá chu công tử bị bệnh mới đổi thành đồng bạch liên về phần Lưu Thao mà hai người hợp tác đỏ cao lương xem như nhận biết mà Lưu Thao mà cùng Lãy Phan hợp tác qua bạch xả chuyện cho nên giải trí là cái vòng lời này một chút cũng không giả Lý Tiểu Nhiễm bị Chu Công Tử nói sướng sở làm sao rồi Chu Công Tử núi bay nàng đều thành giàu phu nhân còn ra đến xuất đầu lộ diện Lý Tiểu Nhiễm mỉm cười vậy ai biết đâu bất quá nàng gần nhất có chút không thích hợp lời này nói thế nào đoạn thời gian trước còn các loại nguyên quẩn, máy bay tư nhân hiện tại lại lập tức đột nhiên điệu thấp đi lên ta nghe nói nàng còn cùng Hải lộ tạ vay tiền vay tiền ân còn hỏi ta mượn tựa như là nói cái gì, trong nàng gần nhất bởi vì khủng hoảng tài chính, công ty tài vụ xảy ra chút vấn đề. Thẩm lãng xuống tới, khủng hoảng tài chính, lưu thao lão công không phải làm tài chính địa sản mà, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Trong nước thị trường chứng khoán năm nay căn bản là không có gì dung chuyện. Lý tiểu nhiễm lắc đầu vậy ai biết đâu, ta cùng với nàng không tính rất quen, ta cũng không có mượn, hải lộ tạ mượn không ít. Với lại, nhìn bộ dáng của nàng đoán chừng là muốn tái xuất quay phim thẩm lãng cười nhạo, ba ba đánh mặt ta đây là, đầu năm thời điểm còn nói đưa cho vương khả một cái lễ vật chân quý nhất, lôi vòng lúc này mới nửa năm liền nghị tái xuất, khá lắm mấy người đi vào một bên quán cà phê. Lý Tiểu Nhiệm thở dài, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gà sai lang. Lưu Thao Ha, ai? Chu công tử nhấp một hớp cà phê, nam nhân là chính nàng tuyển chọn tỉ mỉ, xảy ra chuyện nàng liền muốn mình gánh chịu, ai cũng không giúp được nàng. Ai, đúng một hồi gặp mặt, nhưng tuyệt đối đừng nói chuyện này. Hiểu được, chúng ta lại không phải người ngu. Thẩm Lãng mỉm cười kỳ thật cái này vững khả, rất có thể liền là một cái chuyên môn lừa đảo. Chu công tử cùng Lý Tiểu nhiễm nghe vậy sững sờ, lời này nói như thế nào? Các ngươi không biết. Giống các người loại này, lớn tuổi, nữ minh tinh, lớn tuổi, xuất thân giàu có, lại xuất ruột muốn cả người, thị trường sinh sôi cung ứng nhu cầu, có chuyên môn một nhóm người liền là đi cái này, đường đua chuyên môn lừa các người những này phú bà tiền, chuyên môn chế tạo phú hào thầm tình người thiết, sau đó đem các người hống tới tay, tài sát xong thu. Sau đó chạy trốn, bất quá Vương Khả cách làm có chút kỳ quái, dạng đạo lý nói lấy tới tiền nên chạy trốn cái này xem ra vẫn rất ớn ái mà. Lý Tiểu Nhiễm nghe đều sợ hãi, không thể a, trông nàng nhìn xem không giống a. thẩm lặng nhún vai ta cũng chính là phỏng đoán chủ yếu là lúc trước không phải có dân mạng nói hắn là cái gì kinh thành tứ thiếu gia, sau đó đào qua hắn công ty, hắn cái kia giàu nhận duy tinh đầu tư công ty, đăng ký tài chính mới 10 triệu không đến, hơn nữa còn là không bảy năm sáu tháng đăng ký, hắn liền là tính bất ngờ xuất hiện một cái phú hào, thuộc về từ trên trời giáng xuống cái chủng loại kia, thời gian qua đúng dịp, với lại trên mạng truyền ngôn hắn thân gia trục tỷ, trục tỷ phú hào yếu đất như vậy à, nói toạc sinh liền phá sản, với lại bọn hắn lúc trước cái kia hôn lễ cái gọi là xe sang trọng tụ tập cũng đều là vương khả cái gọi là bằng liêu đến cổ động, máy bay tư nhân cũng là lớn căn bản cũng không phải là hắn này làm sao nhìn, làm sao cũng giống như Tuân Nưu đã lâu âm ỉ. Chu công tử tê cả da đầu, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng cảm thấy không thích hợp, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đột nhiên Lý Tiểu Nhiệm thấy được Lưu Thao, Phan Nguyệt Minh mấy người, vội vàng túm một cái hai người nhỏ giọng nói ra, "Đừng nói nữa, người đến." Chương 106, vậy Tiểu Nhiệm chương 106, vậy Tiểu Nhiệm nhà, Tuấn ca, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp. Lưu Thao rất là nhiệt tình lôi kéo Chu công tử cánh tay, một bộ hảo tỷ bội trùng trùng dáng vẻ. Chu công tử khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn xem phục trang đẹp đẽ Lưu Thao mỉm cười nói là rất lâu không gặp, ngươi cái này đều vượt qua giàu phu nhân sinh sống, chúng ta cái này còn tại chạy thời gian đâu. Lưu Thao một mặt yếu dung, ai nha, lời nói này, ngươi nghĩ ngươi cũng có thể nhà, đến lúc đó ta để lão vương giới thiệu cho ngươi một cái. Chu công tử mỉm cười tốt lắm, cần thời điểm, ta nói với ngươi. Vương khả vô vô độ ngực bao tại trên người ta. Phan Bạch Liên, rất lâu không gặp. Ngại Phan mỉm cười, xác thực rất lâu không gặp, thần ca Chu công tử liếc qua nãi phan trong tay mua xăm túi, tất cả đều là hài nhi vật dụng. Lập tức nhìn Đồng Bạch Liên một chút các ngươi đây là. Đồng Bạch Liên mỉm cười, thần ca, biết cái khác nói ra. Chu công tử nhẹ gật đầu. Lưu Thao nhìn thoáng qua đang tại phẩm cà phê thịt tươi tiểu xuất ca Thẩm lãng. Vị này là. Chu công tử lườm Thẩm lãng một chút minh đệ của ta, Thẩm lãng. Nha, ngươi chính là cái kia Tân Duệ đạo diễn, Thẩm lãng à? Lần đầu gặp mặt, ngươi tốt, ta là Lưu Thao. Đối với Lưu Thao nhiệt tình, thẩm lãng cũng là mỉm cười đáp lại, thao tạ ngươi tốt. Đơn giản quen biết một cái mấy người liền đến đến một nhà cái gọi là tư nhân nhà hàng. Lưu Thao giới thiệu đường, cái này nhà hàng lão bản, là chúng ta lão Vương Hảo Bằng hữu bình thường đều sẽ viên chế đây này. Chu công tử nhìn thoáng qua Vương Khả đã tạ, Vương tổng. Vương Khả khoát tay áo, khách khí cái gì, đều là nhà chúng ta Thao mà Hảo Bằng hữu Thao Hảo Bằng hữu tự nhiên chính là Bằng hữu của ta. Thẩm lãng nghe gọi là một cái khỏe miệng co giận, tốt tờ mở ra hồ khí. Một bữa cơm ăn đến, cho Thẩm lãng ăn rất là buồn nôn, lời trong lời ngoài đều là Lưu Thao vợ chồng khoe của đi ngang qua sân khấu, cái gì rượu đỏ, trang viên. Máy bay tư nhân ba lạp ba lạp giảm một đồng lớn. Thẩm Lãng nhìn về phía Vương Khả nghe nói Vương Tổng là ông trùm tài chính. Vương Khả khoát tay áo. chỗ đó, chỗ đó, thư danh, thư danh mà thôi rồi. Vương Tổng là làm tư mộ đầu tư vẫn là lương tựa có người. Nghe nói Vương Tổng tài chính quy mô rất lớn, là ở bên trong thị trường, hay là tại thị trường chứng khoán hư cảng, hay là tại mỹ cổ, cụ thể đầu tư nào ngành nghề? Thẩm Lãng cười ha hả nhìn xem Vương Khả. Ta là làm tư mộ quỹ ngân sách cụ thể không thể nói, đây coi như là bí mật, chơi làm mỹ cổ. A, có đúng không? Ta cái này cá nhân đối thị trường chứng khoán cũng rất có hứng thú năm nay khủng hoảng tài chính, thế nhưng là rẽ vào Mỹ cổ cơ hội tốt ta, Vương tổng mục trước cũng có cái gì xem trọng cổ phiếu cùng phương hướng mà. Ngươi cảm thấy ý dược ngành nghề cùng internet ngành nghề thế nào? Ai, năm nay Mỹ cổ thật đúng là gió tanh mưa máu, lão đệ, nghe ca một lời khuyên, thị trường chứng khoán có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận, cái này nghề không phải người bình thường có thể chơi. Về phần ý dược ngành nghề cùng internet mà, lão đệ, ý dược ta không hiểu, nhưng là internet qua lâu rồi tiền lãi kỳ nhất là bây giờ khủng hoảng tài chính ta cảm thấy à, người trẻ tuổi vẫn là muốn cướp đạp thực địa một điểm, cái nghề này không phải ai đều có thể chơi chuyện. một cái không thấm, cả bàn đều vua. ngươi muốn thật nghĩ chơi cái này, ca ca có thể mang ngươi. cam đoan ngươi lợi nhuận. vương khả một bộ tiền bối dạy bảo hậu bối bộ dám đường. thầm lãng khỏe miệng khẽ nhất đi, biết. dạ ơn, vương ca. cơm nước xong xuôi, đám người mỗi người đi một ngã. chu công tử nhóm lửa thuốc lá, vừa rồi trên bàn cơm ngươi dò xét vương khả nội tình, tình muốn như thế nào. thầm lãng nhìn xem trên đầu đèn đường liền một gậy truy, có thể xác định liền là lượng bạc. còn tư mộ, dưới bút trong nước Tư Mộ quỹ ngân sách vốn là không có nhiều, tùy tiện tra một chút liền có thể tra được. Với lại Tư Mộ cũng không có bí mật gì có thể nói. Tư Mộ bản thân cũng là cần tuyên truyền hấp thu tiền bạc. Mặc dù nói sẽ không cỡ nào quang minh chính đại, nhưng là cũng chưa nói tới bí mật. Với lại điểm trọng yếu nhất, trong nước Tư Mộ quỹ ngân sách, ta liền không có nghe nói ai đang chơi mỹ cổ. Có thể chơi mỹ cổ Tư Mộ quỹ ngân sách, ít nhất cũng là có trên trăm ức tài chính quy mô. Loại này quỹ ngân sách tại HK đều rất hiếm thấy. Người cho rằng là đập kịch truyền hình đâu, chơi tài chính tùy tiện liền trục tỷ tài chính? Một bên Lý Tiểu Nhiễm che miệng, "Vậy chúng ta có nên hay không nói cho Lưu Thao A thẩm lãng vui vẻ tiểu nhiễm tả, Ngươi làm sao sẽ biết Lưu Thao không rõ ràng việc này đâu?" "Rất nhiều chuyện, khám phá không nói toạc liền phải dù sao người muốn mặt cây muốn bỏ mà." "Ngươi nói, nàng không chừng còn muốn hận lên ngươi, nói ngươi ghen ghét nàng đâu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tốt. Nhân gia là vợ chồng, ngươi cùng nàng nhiều lắm là liền là một không tính quen thuộc bằng Lưu bình thường mà thôi." Chu công tử rất là đồng ý thẩm lãng lời nói, "Tiểu nhiễm, lãng nhi nói đúng, đại lao ta cũng đã gặp, không có một cái nào giống hắn dạng này, hai vợ chồng này, nhìn liền rõ ràng lấy một cố giả về sau tránh xa một chút à Lý Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, không khỏi lại thở dài, làm sao biến thành dạng này thầm lãng mỉm cười quản bọn họ làm gì? Hai vị mỹ nữ thời gian còn sớm, ta mời các ngươi uống rượu. U mặt trời mọc lên từ phía tây sau, ngươi chủ động mời khách. Lý Tiểu Nhiễm một mặt một bước, a Chu công tử đầu đen rau muốn nói, ngươi là không biết, hắn móc rất bình thường ra ngoài ăn cơm đều là hoa tiền của ta mời khách, vậy cũng là chuyện hiếm có. Lý Tiểu Nhiễm rất là ngoài ý muốn nhìn xem thầm lãng, ngươi ra ngoài ăn cơm để nữ hải dùng tiền. thẩm lãng gật đầu đơn a, ngươi không sợ thật mất mặt cái này có cái gì à? bề mặt vật này là người cho, không phải tiền cho. Nam nhân đi ra ngoài bên ngoài cùng nữ hài dùng tiền, mặt ngoài bề mặt là có sau lưng đâu. Tiền là cho nữ nhân nhìn không phải cho nữ nhân hoa. Tấn ca hiện tại ngươi mời ta ăn cơm, về sau anh em như phê đi lên, ngươi muốn mời ta ăn ta đều không nhất định nguyện ý. Ngươi muốn như vậy muốn, ngươi có thể mời ta ăn cơm là vinh hạnh của ta. Chu công tử trợn trắng mắt, xem đi ngươi châu ngươi có thể châu thành dạng gì, còn có thể thượng tiên a còn xin ngươi ăn cơm là vinh hạnh của ta, ta cảm ơn ngươi à. Thẩm lãng cười hắt trang cái bước, trang cái bước mà thôi. Lý Tiểu Nhiễm khanh khách cười không ngừng, thẩm lãng ngươi thật bựa. Thẩm lãng khẽ miệng khẽ nhếch chầm chậm vào Lý Tiểu Nhiễm hai con ngươi tán thán nói tiểu nhi tử, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Lý Tiểu Nhiễm bị Thẩm Lãng đột nhiên như thế bẩy lên, làm có chút thẹn thùng, bất quá bây giờ bao nhiêu cũng có chút quen thuộc, lúc này lấy tay vẩy dưới lọn tóc, đầy mắt phong tình nhìn xem Thẩm Lãng, tỷ tỷ ta lúc nào không dễ nhìn. Cũng đẹp, tỷ tỷ, là động tâm cảm giác a. Thẩm Lãng đối Lý Tiểu Nhiễm dựng lên cái ái tâm thủ thế. Tâm động, không bằng hành động. Lý Tiểu Nhiễm đối Thẩm Lãng chớp chớp mắt đường. Chu công tử không chịu nổi còn uống hay không? nếu không ta đi, lưu các ngươi hai cái thế giới hai người. Thẩm lãng khỏe miệng khánh nết tiện hề hề đường, thế thì cũng không phải không được. Ta cùng tiểu nhiễm tả mới quen đã thân, tìm một chỗ uống rượu tâm sự. Ngươi tại cái này có chút trước mắt. Chu công tử, thì ra như vậy ta thành kỳ đã cả núi. Lý tiểu nhiễm khanh khách cười không ngừng tốt, đừng làm rồi rồi, ngươi người này thật sự là đủ lỗ mãng. Thẩm lãng gọi thằng ăn uổng, tỷ, ta vậy ngươi, ta liền lỗ mãng, ngươi vậy ta, ngươi làm một câu đều không nói à? Lý tiểu nhiễm kéo Chu công tử cánh tay ngoan chớ cùng tỷ tỷ nói đùa tỉ tỷ cũng không phải ngươi cái này tiểu nam hải có thể tùy tiện vậy vậy xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm a thẩm lãng xoa xoa đôi bàn tay không chịu trách nhiệm tôi lắm